kia tô ly ca từ ở huyện học nói muốn cùng đại ca phương cảnh thư tuyệt giao sau, tô bá phụ tô bá mẫu không biết căn do, lại là cho rằng tô ly ca không biết cảm ơn, vô tình vô nghĩa, vợ chồng hai người tự mình áp tô ly ca đến phương gia tới thỉnh tội, nói là giáo nhi vô phương, dưỡng gia này chờ bất trung bất nghĩa nghịch tử tới, thật là thẹn với phương gia vợ chồng. kia tô bá phụ cùng tô bá mẫu còn muốn tô ly ca làm trò phương minh thành cùng vân thị mặt quỳ xuống xin lỗi. Cũng muốn này thu hồi lúc trước lời nói, mà Tô Ly Ca bởi vì phải tin thủ hứa hẹn, đáp ứng phương cảnh thư hỗ trợ, hiện giờ bị cha mẹ như vậy một nháo, nhưng thật ra làm cho cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Chỉ là hắn cũng không nghĩ cha mẹ bởi vì việc này mà thương tâm ấy náy, tất nhiên là bất đắc dị chung đem chân tình báo cho, kia tô bá phụ tô bá mẫu nghe xong trong đó nguyên do lúc sau, mới biết hiểu lầm Tô Ly Ca, vợ chồng hai người đảo cũng phóng đến hạ thân đoạn, hướng. Tô Ly Ca xin lỗi, nói là không nên như thế oan uổng hắn. Từ nay về sau, Tô gia nhưng thật ra không bao giờ quản Phương gia sự, tùy ý Phương núi lớn cùng Trần bà tử bên kia nhảy nhót lung tung, bọn họ vợ chồng hai người cùng Nhi tử Tô Ly Ca giống nhau, cố ý lạnh Phương gia nhị phòng, không bao giờ đề cập Phương cảnh thư cùng Tô Ly Ca chi gian hảo hữu nghị phân. Chờ đến Phương gia làm ấm ý xong rồi, đem Phương gia nhị phòng đuổi đi ra Phương gia. Tô Ly Ca nghe xong Phương gia. Nhị phòng tao ngộ, thế nhưng không màng trước sau hành sự mâu thuẫn, tự mình dẫn người tới cửa tới, đưa tới thật nhiều dụng cụ đồ vật, đầy đủ mọi thứ. Việc này lộ ra kỳ quặc, tựa làm khôn khéo phương núi lớn đã nhận ra cái gì, nghĩ muốn đi tam thúc công ra chung xé bỏ lúc trước tuyệt giao thư. Rốt cuộc này tuyệt giao thư còn không có quá huyện phủ nha môn đại ấn, này đổi ý vẫn là tới kỳ. Cũng may phương đông kiểu nhanh chóng quyết định, đem tô ly ca đưa tới toàn bộ dụng cụ. Đồ vật ném ra phương ra môn, thả giận mắng tô ly ca, nói hắn không nên lúc này bỏ đà xuống giếng, nhân cơ hội này tới chế nhạo nhà bọn họ, còn nói nhà bọn họ không cần hắn đồng tình, muốn làm cho bọn họ ra người hướng kia khinh nhục nhà nàng đại ca phương cảnh thư dung chiều lượng dập đầu nhận tội, kia quả thực là không có khả năng sự tình. Như thế, vuông đông Kiều trở mặt không biết người tô ly ca bỗng nhiên chi gian ý thức được hắn làm sai cái gì, chạy nhanh phối hợp. Phương Đông Kiều, tức giận mà huy tay áo mà đi, còn nói Phương Đông Kiều này toàn ra quá không thức thời, hắn bởi vì cùng trường tình nghĩa hảo ý mà đảm đương trong đó gian người, nơi nào nghĩ đến Phương Đông Kiều nhà này người thế nhưng không biết tốt xấu, xứng đáng Phương Cảnh Thư bị giam giữ nhận hết khổ sở, về sau hắn không bao giờ sẽ cho Phương Cảnh Thư ở dung triều lượng bên kia nói tốt. Trước khi đi, Tô Ly Ca phân phó hạ nhân, đem đưa lại đây cấp Phương Đông Kiều toàn. Gia dụng cụ đồ vật toàn bộ đều đóng gói trở về, nói là tình nguyện cho khất cái, cũng không hề bố thí cho bọn hắn ra. Tô Ly ca lần này làm, phương núi lớn nơi đó là nửa điểm nghi ngờ đều không có, hắn nghĩ tô ra dù sao cũng là đại thiện nhà, kia tô ra đại công tử vì thanh danh suy xét, tới phương gia như vậy đi một chuyến cũng là vì nhìn chung nhà bọn họ kia khối biển hiệu, hiện giờ nhị phòng không chịu ăn nói khép nét mà đi cầu hòa, này đắc tội dung quốc công phủ đó là xác định vững chắc sự tình. Vì thế, phương núi lớn không còn có băn khoan, chờ đến kia Tuyệt giao thư qua huyện phủ Nha môn đại ấn, lại chờ đến Tam Thúc công bên kia thu phương minh thành kia toàn gia người, vào Tam Thúc công kia ra gia phả, đồng dạng qua huyện phủ Nha môn công văn đại ấn. Như thế, sự tình không còn có quay lại đường sống, phương gia nhị phòng đến đây liền tính là Tam Thúc công gia người, theo chân bọn họ phương gia, cùng phương núi lớn cùng Trần bà tử lại Vô can hệ, việc này lúc sau, đại phòng cùng tam phòng vì thế còn tụ ở bên nhau chúc mừng một phen, nơi nào dự đoán được vài ngày sau, liền đủ bọn họ khóc một hồi. Không qua mấy ngày công phu, đầu tiên là Phương Cảnh Thư bị Dung Chiều Lượng phái người cấp cung cung kính kính mà đưa về tới, kia Dung triều Lượng nói là cùng Phương Cảnh Thư không đánh không quen nhau, rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn, lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau cảm giác, còn ở Phương ra có tranh trong phòng. Cùng phương cảnh thư cùng giường mà miên, cầm đuốc soi xúc đầu gối mà nói chuyện với nhau một buổi tối. Cách thiên dung triều lượng liền phóng lời nói ra tới, nói phương cảnh thư về sau chính là hắn bản thân huynh đệ. Nếu ai dám đối phương cảnh thư bất lợi, hắn dung triều lượng đầu một cái liền không buông tha. Tiếp theo, dung triều lượng lời này mới vừa thả ra không đến một ngày công phu đâu. Kia tô ra tô lão ra tô phu nhân mang theo tô ly ca lại lần nữa bước lên phương. Đông kiểu ra muỗng. Làm Tô Ly Ca hướng Phương Cảnh Thư nhận lỗi, còn cung cung kính kính mà phụ trà cấp Phương gia vợ chồng nhị người, nói là lúc trước tiểu tử quá mức bừa bãi, không hiểu lễ nghĩa, và chạm Phương ra vợ chồng. Hiện tại tới cửa tới làm Tô Ly Ca hảo hảo mà bồi đủ lễ, lại ở hai bên cha mẹ chứng kiến hạ, Tô Ly Ca cùng Phương Cảnh Thư xem như hóa giải lần trước ân oán, hai người bắt tay giảng hòa, kim lang kết nghĩa, lẫn nhau xưng huynh đệ, này dung chiều lược. Tô Ly Ca cùng phương cảnh thư trở thành hảo huynh hảo để tin tức chuyển tới phương núi lớn lỗ tai, phương núi lớn đó là ruột đều hối thanh, hắn vài lần ra mặt giày tới cửa đi, nghĩ ván hồi phương minh thành toàn ra, đều là chạm vào một cái mũi hôi. Về đến nhà, tự nhiên là đối với Trần Bà Tử, đại phòng cùng tam phòng hung hăng mà phát tác một phen, tức giận đến vài thiên đều không có đối bọn họ có cái sắc mặt tốt, nói, liền tính như vậy còn chưa đủ đã kích phương núi lớn giường. Như, thanh lương tự không đại sư tự mình tặng một ly nước thánh đến phương minh thành trong nhà, nói là phương cảnh thư một bước tam khấu, ba bước nhất bái, như thế tử ra môn bái cầu đến thanh lương tự, hiếu cảm động thiên. Bọn họ thanh lương tự chủ trì vô đại sư như vậy phái sư để không đại sư tự mình đi cấp phương minh thành đưa nước thánh, nói là trời xanh có mắt, nhân gian có tình, nên hướng về phía phương cảnh thư này phân hiếu tâm, nên ra tay cứu trị phương minh thành. Phương Minh Thành uống lên kia nước thánh lúc sau tự nhiên thân thể trạng huống bất động. Lúc trước cấp Phương Minh Thành xem bệnh quá đại phu, lại lần nữa tới cấp Phương Minh Thành xem bệnh, nói Phương Minh Thành này chân bảo vệ chỉ cần nằm dưỡng cái 3 bốn tháng liền có thể xuống đất như thường đi lộ. Tin tức này vừa ra, Phương núi lớn sắc mặt càng không tốt, tức giận đến lại là sinh bệnh. Đến đây, Phương Đông Kiều rốt cuộc Minh Bạch Phương cảnh thư ngày đó buổi tối đi ra ngoài làm gì? Đại ca là vì nàng an nguy mới đi như thế hành sự, có như vậy ngụy trang, phương đông Kiều ra tay cấp phương minh thành phẫu thuật sự tình liền có thể như vậy lấp liếm quá đi, rốt cuộc không người sẽ hoài nghi phương minh thành cái kia chân vì sao sẽ không thể hiểu được mà hảo lên. Đại ca, phương đông Kiều nhào vào phương cảnh thư trong lòng ngực, đầu nhỏ dựa vào phương cảnh thư trên vai, đôi mắt nhiệt nhiệt, trong lòng cũng là nhiệt nhiệt, nàng cái gì cảm. Kích nói đều nói không nên lời. Chỉ là cứ như vậy yên lặng mà dựa vào phương cảnh thư trên người, tham luyến hắn trên người mang cho nàng ấm áp. Mà lúc này kinh đô trung thân vương phủ, trung thân vương cung lăng dưỡng thương trong lúc cùng dung uyển thư mấy ngày này vẫn luôn dùng phương đông kiểu đưa lại đây rau dưa trái cây, lại thường thường mà uống không gian thủy, như thế điều dưỡng một phen nhật tử, kia dung uyển thư thế nhưng lại lần nữa có thai, đây chính là trung. Thân vương phủ bao năm qua tới tốt nhất tin tức. Chỉ là này tin tức tốt mới vừa vừa ra, trong phủ hạ nhân liền vội vàng tới báo cung lăng. Vương ra, vương phi, không hảo, tiểu thế tử gia thư, lại lần nữa rời nhà đi ra ngoài. Dung uyển thư bởi vì lại lần nữa có thai, trên mặt vui mừng như thế nào đều che lấp không được, chính là cung thiên du này rời nhà trốn đi sự vừa ra, dung uyển thư trên mặt vui mừng tức khắc thu đến không còn một mảnh, đầy mặt dư lại chính là lo lắng. Chi sắc Đây là có chuyện gì? Em đẹp, du ca nhi như thế nào sẽ rời nhà trốn đi? Tiểu nhân cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là giống như phương gia thôn cái kia tiểu nữ hoa trong nhà đã xảy ra chuyện. Tiểu thế tử hôm qua nhi được đến thanh bình huyện bên kia tín tức. Tiểu nhân bắt đầu cũng không hướng trong lòng đi, không nghĩ tới tiểu thế tử thế nhưng chi khai tiểu nhân. Hôm qua nhi nửa đêm từ chuồng ngựa dắt đi rồi một con lương câu khoái má. Hôm nay buổi sáng tiểu nhân... Liền phát hiện tiểu thế tử không ở trong phòng, trong phòng những cái đó đáng giá đồ vật cũng toàn bộ đều không thấy, trên bàn liền để lại tiểu thế tử một phong thơ, hắn nói có việc muốn đi phương ra thôn một chuyến, làm vương ra vương phi không cần lo lắng. Người tới đem cung thiên du để thư lại hai tay dâng lên cấp cung lăng, cung lăng mở ra, nhanh chóng đánh giá. Đã là như thế, ngươi trước đi xuống đi, việc này bùn vương cùng vương phi trong lòng hiểu rõ. Cung lăng. Nhàn nhạt, nhạt mà phân phó hạ nhân lui xuống, xoay người liền lập tức phân phó hai ga ám vệ, lập tức theo cung thiên du lộ tuyến đuổi kịp hắn, ven đường một đường bảo hộ cung thiên du an toàn đến phương gia thôn. Bên này cung thiên du để thư lại trốn đi, một người ra roi thúc ngựa mà ra kinh đô thẳng đến phương gia thôn, bên kia phương đông Kiều chẳng hay biết gì, căn bản không biết cung thiên du kia tiểu tử thế nhưng lại lần nữa gạt cha mẹ thân rời đi trốn đi đuổi tới nàng nơi. này tới lúc này phương đông kiều chính ngốc tại dung triều lượng thôn trang bên trong thực hiện lần trước nàng đối dung triều lượng theo như lời đại lễ tương tặng đại ca ca ngươi nhìn xem này đó tiểu muội muội ta đưa đến này phân lễ đại ca ca nhưng có hứng thú phương đông kiều đem nàng kiếp trước biết nói các loại cờ hình thức cùng với chơi cờ phương pháp hết thảy hòa xuống dưới viết xuống tới giao cho dung triều lượng kia dung triều lượng vừa lật động này đó quân cờ bản vẽ cùng với các loại quân cờ đi pháp Lập tức đã bị thật sâu mà hấp dẫn ở, hai cái trọng mắt nhìn chầm chầm phía trên, liền như thế nào đều không nhổ ra được. Đại ca ca, đại ca ca, ngươi đừng tẫn ngẩn người A, ngươi cấp cái chủ ý A, nhìn tốt không? Phương Đông Kiều nâng lên bàn tay nhỏ, ở dung chiều lượng trước mắt lắc lư tới lắc lư đi, rốt cuộc đem dung chiều lượng ngẩn người trong mắt cấp điều chỉnh bình thường. Tiểu muội muội ngươi cái này tân điểm tử nhưng thật. Tốt quá! Ta tưởng lấy ta ánh mắt tới xem, này đó mới mẻ ngoạn ý vừa xuất thế, tất nhiên sẽ đã chịu thế nhân cực đại hoan nghênh, ta bảo đảm đến lúc đó này thu hoạch bạc tất nhiên là không nhỏ. Dung chiều lượng đôi mắt lượng lượng, rất có vài phần ngượng ngùng mà thấp thanh âm. Tiểu muội muội, ngươi xác định này đó cũng muốn đưa cho đại ca ca sao? Hắn tổng cảm thấy bản thân thu đối lý A, này từ phương Đông Kiều được đến tân điểm tử, hắn đã kiếm lời không ít bạc, nếu là luôn như vậy lấy không phương Đông Kiều Điểm Tử, Dung Triều Lượng luôn có một loại lừa gạt tiểu hài tử cảm thấy thẹn cảm. Phương Đông Kiều nơi nào không rõ ràng lắm Dung Triều Lượng kia phát quấn biểu tình đại biểu cái gì, nàng cũng không khách khí, trực tiếp đã mở miệng. Nếu là đại ca ca cảm thấy Kiều Nhi Điểm Tử hào, nhìn có thể kiếm tiền nói, như vậy Kiều Nhi cũng không nhiều lắm muốn, đại ca ca dùng Kiều Nhi Điểm này kiếm tới bạc, mỗi năm phân cho Kiều Nhi nhị thành bạc. Là đến nơi Nhị thành quá ít, nếu không cấp tiểu muội muội năm thành đi. Dung triều lượng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nói đến chia làm vấn đề, hắn liền không có nửa phần xấu hổ cảm giác, chạy nhanh khai ra hắn điều kiện. Năm thành quá nhiều, đại ca ca nếu là cảm thấy thật sự băn khoăn nói, kiều nhi có thể thu tam thành, nếu là lại muốn nhiều nói, đại ca ca chính là ý định không lo kiểu nhi là đại ca ca bằng hữu, kia kiểu nhi về sau còn có hảo điểm tử nói liền không cho đại ca ca phương đông kiều cảm thấy muốn tam thành bạc đã không ít, nàng lại không cần tốn thời gian cố sức mà đi an bài chỉ là vẽ mấy chương bản vẽ viết một phần chơi cờ phương pháp ngồi liền có thể chờ mỗi năm tam thành chia hoa hồng kia tương đương chính là ngồi lấy tiền kia dung chiều lượng tắc bất đồng hắn muốn an bài cửa hàng vấn đề lại muốn an bài thợ thủ công trưởng quầy tiểu nhị từ từ sự tình đủ hắn thu xếp bận rộn còn có hậu tục những cái đó hỗ khách tranh cãi vấn đề từ từ một đại đẩy muốn xử lý nói thật hắn lấy bảy thành thật đúng là không tính nhiều dung chiều lượng cẩn thận mà tính ra một phen thật đúng là cảm thấy phương đông kiều lấy tam thành đã là không mệt nàng lập tức đánh nhị hành liền nghe tiểu muội muội chúng ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn đại ca ca cùng tiểu muội muội như vậy định phân hiệp nghị đi có thể liền nghe đại ca ca đại ca ca nghĩ hiệp nghị đi tốt nhất viết Thượng tam phân, làm tô ca ca đương cái nhân chứng, như vậy ta sẽ không sợ đại ca ca cầm kiểu nhi bạc cuốn khoản huệ chạy thoát. Phương đông kiều đầu thú, dung chiều lượng nhưng thật ra không có gì ý kiến. Không thành vấn đề, khiến cho tô ly ca kia con mọt sách làm chứng kiến cũng hảo, hắn người như vậy nhi, cũng đến dính dính bực này hơi tiền vị mới hảo, miễn cho dưỡng thành không dính khói lửa phàm tục tính tình, đến lúc đó chờ tô bá phụ tô bá mẫu đi, đã có thể phải bị. Trong tộc những người đó cấp ăn tươi nuốt sống. Bất quá chuyện này vẫn là tiểu muội muội ngươi cùng kia tô đại ngốc tử đi mở miệng tương đối hảo, ta cùng kia tô đại ngốc tử nói không đến một khối đi, nhưng thật ra đại ca ngươi, ta cảm thấy không tồi, đại ca ngươi nghĩ đến thông thấu, lại không cổ hủ, ta cùng đại ca ngươi nhưng thật ra nói đến tới, không giống tô ra kia đại ngốc tử này đạo lý lớn một câu tiếp một câu, khiến cho ta ra đầu đều tê dại, dung chiều lượng biên. Viết hiệp nghị, biên cùng Phương Đông Kiều hoán giật, liền cùng đối nhà mình mội mội giống nhau nói, ngữ khí tự nhiên mà vậy mà thực thân mật. Phương Đông Kiều kỳ thật cũng biết Tô Ly Ca đều không phải là thật sự giống dung triều lượng nói được như vậy, là cái con mọt sách, kia Tô Ly Ca nên hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhưng một chút cũng không ít. Chỉ là giống Tô Ly Ca cái loại này gió mát trăng thanh thuần tịnh thiếu niên, lại có một viên tinh xảo đặc sắc tâm, vừa sinh ra liền qua chúng tinh phủ nguyệt sinh hoạt hắn cái loại này dơ tay nhấc chân gian tự nhiên mà vậy dưỡng thành yêu nhã quý khí thiên nhiên mà thành là dung triều lượng như vậy con vợ lẽ thân phật từ nhỏ bị chèn ép sinh hoạt người không có biện pháp so sánh với càng là có người như vậy phản chiếu dung triều lượng trên người sở cực lực tránh cho khuyết điểm như vậy dung triều lượng liền càng thêm mà muốn né tránh tô ly ca mà nàng đại ca phương cảnh thư sở dĩ có thể cùng dung triều lượng ngồi ở một khối trò chuyện với nhau thật vui, bất quá là nàng Phương gia dòng dõi không cao, dung chiều lượng không có cái loại này bị người đè nặng cảm giác, Phương Cảnh thư không có cái loại này cao nhân nhất đẳng thư sinh ngạo khí, cũng không bài xích cùng hơi tiền vị làm bạn thương nhân quen biết kết giao, cho nên dung chiều lượng cùng Phương Cảnh thư ngốc tại một khối liền tự tại thật sự, không có cái loại này tự ti cảm giác quấy phá, tự nhiên liền rất chơi thân. Phương Đông bên này ở lung tung mà nghĩ, Bên kia Dung Triều Lượng nhưng thật ra nghĩ hảo hiệp nghị, đem hiệp nghị đưa qua đi làm Phương Đông Kiều xem qua, Phương Đông Kiều tiếp nhận tới nhưng thật ra căn bản không thấy, trực tiếp liền để bút ký đi xuống. Dung Triều Lượng ở bên cạnh nhìn, chê cười một câu: "Tiểu muội muội, ngươi sao đều không xem một cái, nếu là đại ca ca lửa ngươi, ngươi chẳng lẽ không phải bị đại ca ca bán cũng không biết?" "Có đại ca ca?" Những lời này Kiều Nhi liền tin tưởng đại ca ca tuyệt đối sẽ không lừa ta. Phương Đông Kiều tự tin mà nói, xong rồi còn đối dung Triều lượng giả trang một cái mặt quỷ. Hảo, thời điểm cũng không còn sớm, Kiều Nhi nên về nhà đi. Hôm nay cái lý gia thôn kia hộ đã thương cha ta nhân ra muốn tới cửa hướng cha ta nhận lỗi đâu, Kiều Nhi đến trở về nhìn xem, vạn nhất lại lần nữa nổi lên xung đột đã có thể không hảo. Phương Đông Kiều mang theo một phần cấp tô ly ca hiệp nghị công. Chứng thư tung tăng nhảy nhót mà trở về Phương ra, này còn không có vào cửa đâu, nơi đó đầu chuyển đến lớn giọng tức khắc liền kinh hách tới rồi Phương Đông Kiều, nên sẽ không bên trong đánh nhau rồi đi. Phương Đông Kiều nghĩ nàng cha cái kia chân chính là di động không được, này vạn nhất nếu như bị đụng phải, xương cốt trường oai, kia nhưng như thế nào được. Kinh hách dưới Phương Đông Kiều, bước cẳng chân bay nhanh mà chạy vội lên, đẩy cửa đi vào, lại căn bản không có nhìn. Thấy cái gọi là đánh nhau sự kiện, đại gia êm đẹp mà ngồi, trên mặt đều mang theo tươi cười, trò chuyện với nhau thật vui tới. Nguyên lai like hai bên liền nguồn nước vấn đề đã phân phối hảo, bởi vì Lý gia thôn kia hộ nhân gia đã thương Phương Minh Thành việc này nháo đến ồn ào huyên náo, bọn họ đuối Lý ở phía trước, biết được Phương Minh Thành lại bởi vì phế đi một chân mà bị loại bỏ ra Phương gia môn, đại nhi tử ở này đương sẽ đắc tội tà quốc công phú dung thất công tử mà bị mang đi. Lý Gia Thôn kia hộ nhân ra liền vẫn luôn ái náy không thôi, nghĩ tới cửa tới xin lỗi đi, lại nghĩ dung chiều lượng nơi đó phóng lời nói, liền như vậy vẫn luôn kéo kéo, kéo dài tới dung chiều lượng cùng phương cảnh thư biến chiến tranh thành tơ lụa, bọn họ lúc này mới đi theo Lý Gia Thôn thôn trưởng một đạo nhi tới phương gia xin lỗi tới. Bởi vì việc này, Lý Gia Thôn ôm ấp lòng ái náy, cho nên nguồn nước phân phối một chuyện nói đến tương đương thuận lợi, hai bên đạt. Thành hiệp nghị Nguồn nước trước cung cấp cấp phương gia thôn thượng sử dụng, bởi vì rõ ràng phương gia thôn bên này địa thế thiên thấp, không có đỉnh núi dựa vào, bạo phơi đến lợi hại, đồng ruộng thượng khô nước đến so lý gia thôn bên kia muốn nghiêm trọng đến nhiều, như thế lý gia thôn quyết định, trở đến phương gia thôn bên này đồng ruộng đều tưới hảo lại đến phiên lý gia thôn đồng ruộng tưới. Tam thúc công thấy lý gia thôn bên này như thế thông tình đạt lý, nhưng thật ra, cũng tỏ vẻ phương gia thôn bên này thành ý. Vô luận là phương gia thôn bên này cũng hảo, vẫn là lý gia thôn bên kia cũng hảo, vốn chính là trên dưới thôn, nhưng thật ra có thể trước suy xét tưới những cái đó trong đất làm hạn đến lợi hại nông hộ nhân ra, đến nỗi không quá nghiêm trọng bài sau một ít lại tưới. Như thế, hai bên đều là vừa lòng, đại vui mừng kết cục. Phương Đông Kiều thấy này nguồn nước tranh đoạt một chuyện rốt cuộc lạc định, nghĩ lại sẽ không phát sinh hai. Bên ẩu đảo việc, kia một viên nhắc tới cổ họng tâm rốt cuộc rơi xuống tại chỗ, nàng vì hai bên sau này ở chung càng vì hòa hợp, cùng đại ca phương cảnh thư thương nghị một việc, lấy ra nàng câu hòa xe chở nước, nói là sư phụ truyền thụ, nói là đối với tưới đồng ruộng, hoa tiêu nhập điển tương đương hữu dụng. Phương cảnh thư căn cứ phương đông Kiều hòa xe chở nước bộ dáng, cầm đi cho trương thẩm ra trương hắc tử, hỏi trương hắc tử nhưng có biện pháp làm ra tới, trương hắc tử nhìn rất không đơn giản. Nói này vẫn là tìm hắn sư phụ làm tương đối đáng tin cậy điểm, phương cảnh thư cũng không nhiều lời cái sao, khiến cho trương hắc tử mang theo hắn đi tìm hắn sư phụ. Kia trương hắc tử sư phụ vừa thấy đến phương cảnh thư giao cho hắn xe chở nước bản vẽ, lập tức hai mắt sáng ngời. Này đồ vật, là ngươi cân nhắc ra tới. Hậu sinh khả úy A, trước mắt này nơi nơi nháo khô hạn, này xe chở nước nếu thật sự có thể dùng đến đồng ruộng, cũng không biết nói giải. Quyết nhiều ít hộ nhân gia nan đề. Trương Hắc Tử sư phụ Phủng này xe chở nước bản vẽ, như đạt được trí bảo. Ngươi nếu tin được lão Hủ, liền đem này bản vẽ lưu tại lão Hủ nơi này, chờ đến lão hủ chế tạo hào, ta làm hắc tử thông tri ngươi không biết như vậy hành sự, tốt không. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, đối với thợ một việc, tiểu sinh tất nhiên là không bằng sư phụ già lành nghề, như thế, liền nghe theo sư phụ già, chờ đến này xe chở nước làm ra tới sư phụ già làm hắc tử để để thông chi tiểu sinh liền có thể phương cảnh thư có lễ mà cáo biệt trở về phương gia đem việc này nói cho phương đông kiều phương đông kiều nghe xong nghĩ chỉ cần chờ sư phụ già chế tạo ra xe chở nước là đến nơi nàng nhưng thật ra đem việc này buông ra một bên mặc cho đại ca phương cảnh thư đi xử lý chuyện này nàng bản thân tắc chạy đi tìm tô ly ca vừa thấy đến tô ly ca mặt Phương Đông Kiều liền cười tủm tỉm mà từ trong lòng ngược móc ra kia phân thông, Dòng chiều lượng nơi đó lấy tơi hiệp nghị công chứng thư. Tô ca ca, nhìn được không nói, liền cấp kiểu nhi ký đi. Nàng không chút nào câu nệ mà ngồi ở tô ly ca đối diện, bản thân cấp bản thân phao một ly trà thơm, lại nhéo một khối mâm chung bánh đậu bánh ăn lên. Tô ly ca nhìn thoáng qua hiệp nghị thư, trắng non như ngọc ngón tay điểm điểm này phân hiệp nghị thư. Việc này... Chính là Kiều Nhi đề nghị, biết không thể gạt được tô ca ca, không sai, là ta làm dung ca ca làm tô. Ca ca đương cái công chứng viên, miễn cho dung ca ca cầm Kiều Nhi bạc trốn chạy. Phương Đông Kiều đảo cũng không gạt tô ly ca, ăn ngay nói thật. Tô ly ca ôn hòa mà cười cười, làm tiểu hồ đi xuống chuẩn bị bút mực đi lên, hơi khắc công phu. Kia tám phân hiệp nghị thư thượng đều viết thượng tô ly ca ba cái chữ to. Phương Đông Kiều tiếp nhận tới. Đối với phía trên nét mực chưa khô chữ viết thổi thổi, còn rất là thưởng thức mà khen một câu. Tokaka, ngươi này tự viết đến cũng thật đẹp. Nếu là đối lập ngươi kia sâu giống nhau tự, Tokaka này tự đảo thật là đẹp. Tô ly ca cười chế nhạo Phương Đông Kiều, khụ khụ khụ, Phương Đông Kiều mới vừa uống trà thơm đâu, nghe xong tô ly ca lời này, tức khắc phun ra một miệng trà, thiếu chút nữa sặc tới rồi. Ngươi xem ngươi Hấp tấp bột trộp, sao uống một ngụm trà đều như vậy, bộ dáng này, nhưng không yêu nhá, quá thất lễ. Tô ly ca cấp phương đông kiểu vỗ vỗ phía sau lưng, lại lấy ra sạch sẽ khăn, cấp. Phương đông kiểu xoa xoa khóe miệng, phương đông kiểu bẹp khóe miệng, ủy khuất nói, Tô ca ca, còn không phải ngươi lời này nháo, nhưng không mang theo như vậy khi dễ người, ta này không phải còn nhỏ sao, chờ ta luyện luyện, tổng hội luyện tốt. Phương Đông Kiều không vui mà trừng mắt nhìn Tô Ly ca liếc mắt một cái. Không nhỏ, này luyện tự nhưng đến từ nhỏ liền luyện khởi. Tô ca ca giống ngươi này một chút tuổi đã ở luyện chữ to. Đánh ngày mai khởi, ngươi tới Tô ca ca nơi. Này, Tô ca ca chỉ điểm ngươi luyện chữ to. Như vậy đi, thời gian liền quy định đến đoạn một ít. Mỗi ngày luyện thượng hai canh giờ chữ to. Tô Ly ca đầu ngón tay điểm điểm Phương Đông Kiều cái chán. Mỗi ngày hai canh giờ luyện chữ to. Nàng nơi nào có thời gian a, nàng thời gian nhưng đều bài đến tràn đầy. Mắt thấy Tô Ly ca còn có nói tiếc ý tứ, Phương Đông Kiều nhanh chóng quyết định, đối với Tô Ly ca miễn cưỡng bài trừ một mạt điểm mỹ tươi cười tới. Tô ca ca, này, này Kiều. Nhi trong nhà còn có việc, về sau lại nói a, về sau lại nói. Trước khi đi, Phương Đông Kiều từ bàn trung bắt hai khối bánh đậu bánh liền tông cửa sông ra. Kiều Nhi, đừng chạy, cô nương ra không thể như vậy chạy, như vậy không yêu nhá, muốn chậm rãi đi đường mới được. Tô Ly Ca ở phía sau còn nhắc nhở, Phương Đông Kiều Nhưng đã sớm chạy xa. Tô Ly Ca ở phía sau lắc đầu, bất đắc dĩ mà cười cười, lại lần nữa ngồi xuống, cảm thấy có chút miệng khô, cũng không đi đổi cái cái ly. Động đến vừa rồi bị Phương Đông Kiều đánh gãy kia một tờ, biểu tình như cũ nếu thường lui tơi như vậy chỉ là khóe miệng hơi hơi về phía dơ lên. Kia bên sườn Hầu hạ tiểu hồ, nhìn Tô Ly Ca kia một fan Lưu Vân như mặt nước tự tại cử chỉ, trong mắt đều phải rớt ra tới. Này thiếu gia, không phải luôn luôn có thói ở sạch sao? ra Tô ra Phương Đông Kiểu vừa nhấc đầu liền thấy được đứng ở đại môn chỗ Phương Cảnh Thư, một thân minh lam vân vân áo gấm, trang bị như mực tóc đen. Thượng ván thượng bích thanh ngọc trâm tử, ánh sáng nhu hòa hơi lóe. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hắn liền đứng ở nơi đó, mặt mày ôn hòa mà đi hướng nàng, thanh phong cùng nhau, phong nhi chụt phủi hắn vạt áo, phiêu nhiên dựng lên. Đại ca, ngươi như thế nào sẽ qua tới? Phương Đông Kiều nhìn thấy Phương Cảnh Thư, trên mặt lập tức liền lộ ra kinh hỉ, nhảy nhót tới rồi Phương Cảnh Thư bên người, đôi tay một khai, liền ôm lấy Phương Cảnh Thư. Phương Cảnh Thư mềm nhẹ mà bế, lên Phương Đông Kiều. Ngón tay thon dài giúp đỡ nàng sửa sửa có chút hốn độn sợi tóc Chạy trốn như vậy cấp làm gì Phía sau có cái gì ra thú đuổi theo ra tới sao Phương đông kiểu bị phương cảnh thư treo gheo ánh mắt xem đến lúng túng Sắc mặt ửng đỏ nói Còn không phải tô ca ca ghét bỏ kiểu nhi tự viết đến khó coi Phi làm kiểu nhi đánh ngày mai cái khởi liền đến hắn nơi này luyện hai cái canh giờ chữ to đâu Kiểu nhi nơi nào ăn tiêu đến khởi Sở lấy chạy nhanh chạy ra ngươi xem, kiều nhi trước khi đi còn bắt cóc hai khối bánh đậu bánh đâu, ăn rất ngon, ca ca, cho ngươi ăn một khối. phương đông kiều tắc một khối cấp phương cảnh thư, đem mặt khác một khối nhét vào bản thân trong miệng, cười đến ngọt ngào. phương cảnh thư ăn bánh đậu bánh, nhàn nhạt, nhạt mà cười cười. kiều nhi nên không phải là nghĩ dùng một khối bánh đậu bánh tống cổ đại ca, sau đó nghĩ không cần luyện nữa chữ to đi. phương đông kiều hắc hắc mà cười vài tiếng, lấy lòng mà ôm. Phương Cảnh Thư cổ. Đại ca tốt nhất, nhất đau lòng Kiều Nhi, có phải hay không? Kia Tô Ly ca nói đúng, Kiều Nhi tự thật sự khó có thể lọt vào trong tầm mắt, sát thật đến hảo hảo luyện một luyện. Phương Cảnh Thư làm lơ Phương Đông Kiều lấy lòng tươi cười. Đại ca, không sao, không sao, Kiều Nhi còn nhỏ sao, Kiều Nhi trưởng thành luyện nữa, được không, được không sao? Phương Đông Kiều làm nũng, nàng thật sự không nghĩ luyện cái gì bút lông tự a. Nàng cầm lông gà cột cũng có thể viết ra một tay xinh đẹp ngạnh thể thư pháp sao, hà tất lãng phí thời gian tại đây phía trên đâu, mệt muốn chết không nói, còn không nhất định có thể ra thành quả, nàng mới không cần đâu, làm nũng cũng không được, việc này không đến thương lượng, luyện tự vốn dĩ chính là muốn từ nhỏ luyện khởi, ngươi đọc sách nhận tự thiên phú như vậy cao, này luyện tự tự nhiên cũng là không làm khó được kiểu nhi, đại ca tin tưởng giả lấy thời gian. Kia tô ly ca cũng không dám giống. Lời nói kiểu nhi tự, chắc chắn đối kiểu nhi lau mắt mà nhìn. Phương cảnh thư vỗ vỗ phương đông kiểu đầu nhỏ hạt dưa. Ai muốn tô ca ca lau mắt mà nhìn tới, kiểu nhi nhưng không cần đâu, kiểu nhi bản thân biết có thể viết ra đoan chính tự tới là đến nơi. Phương đông kiểu thấy không có đạt tới mục đích, thế nào cũng phải quân lấy phương cảnh thư từ bỏ làm nàng luyện chữ to không thể. Đại ca, đánh cái thương lượng được chưa? Ngươi tạm tha Kiều Nhi được chưa? Này chữ to về sau. Luyện nữa đi, Kiều Nhi hiện tại chính là mỗi ngày rất bận, ban ngày muốn cùng bảo cùng Đường Ngô trưởng quầy học tập y thuật, buổi tối còn phải cùng các sư phụ tiếp tục học tập y đức chi đạo, còn phải học tập gieo trồng rau quả lương thực, gieo trồng thảo dược, cân nhắc trà kinh từ từ, từ từ. Phương Đông Kiều mở to mắt to cùng Phương Cảnh thư bản khởi ngón tay mà tính. Đại ca, ngươi xem Như vậy tính xuống dưới, Kiều Nhi thật sự rất bật, là thật sự thật sự, rất bật. Phương Cảnh Thư buồn cười địa điểm điểm Phương Đông Kiều nhách lên tam cân nước tương khóe miệng. Lấy đại ca xem ra, Kiều Nhi có thể đem như vậy nhiều chuyện tình đều xử lý đến tốt như vậy, này luyện chữ to một chuyện tự nhiên cũng là không nói chơi. Như vậy đi, không cần bĩu môi không cao hứng, đại ca liền cho ngươi giảm bớt một canh giờ, mỗi ngày dậy sớm. Ở đi bảo cùng đường phía trước luyện một canh giờ chữ to, từ đại ca tự mình tới chỉ điểm, như thế nào? Đại ca, thật! Sự muốn luyện a, kia kiểu nhi chẳng phải là thực thảm, ngủ đều ngủ không no, sẽ thực đáng thương, đôi mắt mỗi ngày sẽ treo lên hai cái quần thâm mắt, đại ca liền bỏ được tự mình mỗi muội vất vả như vậy sao? Phương Đông kiểu mắt trong mong mà nhìn Phương Cảnh Thư, hy vọng Phương Cảnh Thư có thể như vậy miễn nàng cửa này luyện tự công khóa. Nơi nào nghĩ đến nàng này trương vô địch đáng yêu bánh bao mặt, đối phương cảnh thư một chút đều không có tác dụng, liền như vậy định. Rồi, mỗi ngày đại ca tự mình tới đốc xúc, nếu là dám ngủ nương nói, vậy chờ đại ca đến lúc đó tự mình tới bắt người. Phương cảnh thư giải quyết dứt khoát, không dung phương đông kiều phản kháng. Đại ca quá bá đạo, này không có nhân quyền, ta cũng có kháng nghị quyền lợi, hừ, trở về ta liền nói cho nương đi. Nói đại ca liền sẽ khi dễ muội muội. Hành, đại ca làm ngươi nói cho nương đi, tuyệt đối không ngăn trở. Phương Cảnh Thư giơ tay liền đem Phương Đông Kiều đầu tóc. Cấp nhu loạn, cũng không biết cái nào tiểu không lương tâm, đại ca lo lắng nàng một người một mình ra cửa lo lắng đến muốn mệnh, này hấp tấp mà chạy tới, ở bên ngoài thổi lâu như vậy gió lạnh, đứng như vậy lớn lên thời gian, liền vì đưa cái này tiểu không lương tâm về nhà, nàng khen ngược về nhà đi còn muốn cáo trạng đâu? Ai, này đại ca làm khó a, làm tinh linh cổ quái nha đầu đại ca càng thêm làm khó a. Đại ca, ngươi đừng như vậy tử hào sao, giống như ta cái này làm muội. Muội khi dễ ngươi dường như. Phương Đông kiểu trộm mà nhìn Phương Cảnh thư sắc mặt, ấp úng nói, tính tính, cứ như vậy đi, ta luyện, ta luyện tự còn không được sao? Lúc này mới ngoan, đại ca ngày mai cái đúng giờ kêu ngươi lên. Phương Cảnh Thư khóe miệng kéo kéo, tươi cười nhật nhạt mà chảy suối. Phương Đông Kiều kia viên đầu nhỏ buồn ở Phương Cảnh Thư ngực, không trường chỉnh tề tiểu hàm răng ma ma. Nàng không nên quên, đại ca chính là cái phúc hát chủ, nàng mắc mưu bị lừa. Phương Cảnh Thư nhìn Phương Đông Kiều kia viên đầu nhỏ nhắm thẳng ngược hắn thượng toàn đi, bất đắc dĩ mà cười cười. Kiều Nhi, ngẩn đầu lên, không cần nghĩ đương cái rùa đen, đem bản thân xúc lên. Đại ca liền sẽ không làm ngươi luyện chữ to, cái kia là tuyệt không khả năng. Ngươi a, vẫn là hảo hảo mà nghĩ như thế nào, mau chóng luyện thật lớn tự mới là tương đối thực tế. Đại ca hư, đại ca không tốt, Kiều Nhi không bao giờ lý đại ca. Phương Đông Kiều Thanh âm giàu dĩ, hiển nhiên không cao hứng, thật sự không để ý tới đại ca sao? Kiều Nhi xác định. Phương Cảnh Thư ánh mắt thực bị thương. Mệt ta vừa rồi còn đi mua này một đôi búp bê xứ đâu, buồn còn nghĩ đưa cho hiện tại ngấm lại vẫn là lưu trữ, trở về đưa cho mặt khác nha đầu hảo. Không được, đó là cho ta, sao lại có thể cho người khác? Phương Đông Kiều vừa nghe cái này, chạy nhanh ngẩn đầu, từ Phương Cảnh Thư trong tay cước đoạt quá một đôi búp bê xứ. Đứa bé này làm tốt lắm đáng. Yêu a, bộ dáng này, này tươi cười, nhưng còn không phải là nàng bản thân sao? Bên cạnh còn có một cái cười đến ôn nhu còn không phải là đại ca sao? Đại ca, ngươi tìm ai làm hoa hoa A, này làm tốt lắm giống A. Đại ca hòa giống, sau đó tìm thợ thủ công sư phụ già cấp thiêu chế, có đoạn nhật tử, hôm nay cái tơi đón ngươi, thuật tiện liền đi sư phụ già nơi đó đem này đối bút bê sứ cấp lấy lại đây, ngày mai chính là Thái Nhi cùng Kiều Nhi sinh nhật, Kiều Nhi chẳng lẽ không nhớ rõ? Sao? Phương Cảnh Thư cười xoa xoa Phương Đông Kiều đầu. Ngày mai là tứ ca cùng Kiều Nhi sinh nhật sao? Kiều Nhi đều vội đến quên mất, cảm ơn đại ca, phần lễ vật này Kiều Nhi thực thích. Phương Đông Kiều sát thật không biết này nguyên chủ sinh nhật là mấy hào a. Nếu không có Phương Cảnh Thư nhắc tới, nàng thật đúng là không biết. Kia, hiện tại còn muốn hay không lý đại ca a? Phương Cảnh Thư nhắc lại đề tài vừa rồi. Đương nhiên muốn lý đại ca, đại ca là tốt nhất đại ca. Sao? Phương Đông Kiều cười, bỏ đến Phương Cảnh Thư trên người, đối với Phương Cảnh Thư khuôn mặt liền ba mà một tiếng, dùng sức mà hôn một cái. Đại ca, cảm ơn đại ca, này đối hoa hoa kiểu nhi rất thích, buổi tối liền phóng tới gối đầu bên cạnh, ta cấp mỗi ngày nhìn. Phương Đông Kiều cười đến vui vẻ, nắm này đối búp bê sứ, càng xem càng vui mừng. Quay đầu lại lại thấy Phương Cảnh Thư sưng sở ở nơi đó, biểu tình có chút kỳ quái khôn mặt hồng hồng, bên tai cũng hồng hồng. Này, nên không phải là thẹn thùng đi, bất quá là một người thân chi gian tỏ vẻ thân mật thân thân mà thôi, đại ca liền mặt đỏ thành cái dạng này, đại ca hảo ngây thơ Nga. Đại ca, ngươi nơi này, còn có nơi này, toàn đỏ dài, đại ca, ngươi thẹn thùng dài. Phương Đông kiểu như là phát hiện đặc biệt chuyện thú vị giống nhau, cười đến cong eo. Kiểu nhi, đại ca cũng là ngươi có thể diễu cợt, Về sau nhưng không cho còn như vậy, như vậy không tốt, biết không? Này người đến người, đi địa phương, Kiều Nhi sao lại có thể to gan như vậy đâu? Tuy nói Kiều Nhi tuổi còn nhỏ, người khác nhìn sẽ không thế nào truyền ra nhàn ngôn toái ngữ ra tới, chính là rốt cuộc như vậy cử chỉ là không được. Hắn nhưng đến hảo hảo mà nhắc nhở Kiều Nhi, miễn cho nàng ngày sau đã chịu thương tổn. Phương Đông Kiều nghe xong, nhưng thật ra một chút cũng không thèm để ý. Nàng xông lên đi ôm lấy Phương cảnh thư, kéo xuống hắn, lại ở mặt khác một bên trên má hôn một cái. Kiểu nhi, này chỉ là thân cận đại ca ý tứ, người khác sẽ nói cái gì a, đại ca chính là quá mức lo lắng. Phương đông kiểu cười đến vui tươi hơn hở, ngược lại tựa nhờ tới cái gì, hướng phía trước đầu chạy đi. Đại ca, ngươi giúp ta cầm này đôi búp bê sứ, ta đều thiếu chút nữa quên chuyện quan trọng. Hôm nay Kiều Nhi còn muốn đi lộ bá bá hạt giống cửa hàng mua chút hạt giống đâu, chậm nên đóng cửa mua không được. Phương Cảnh Thư mắt thấy Phương Đông Kiều chạy trốn bay nhanh, vội ở phía. Sau nóng nảy, kêu to. Kiều Nhi, chậm một chút chạy, không cần té ngã. Phương Cảnh Thư đem trong tay này đối búp bê sứ lấy hảo, chạy nhanh dắt ngựa, lôi kéo xe ngựa chiều Phương Đông Kiều Phương hướng đuổi qua đi. Phương Đông Kiều kịp khi kia lão lỗ hạt giống cửa hàng còn mở ra, vẫn chưa phong tới cửa bản. Lỗ bá bá, Kiều Nhi lại tới mua hạt giống. Vừa thấy đến lỗ trưởng quỷ, Phương Đông Kiều lập tức tiến lên ngọt ngào mà đánh thanh tiếp đón. Nga, lại là tiểu cô nương tới mua hạt giống. Lỗ bá bá đều cấp tiểu cô nương lưu trữ đâu, ngươi nhìn xem, đây là ngươi lần trước nói muốn quả miêu, các loại trái cây cây giống đều ở chỗ này lỗ bà bá trước hai ngày liền cấp đóng gói hảo, liền chờ tiểu cô nương lại đây lấy. Lộ trưởng quầy đem từng hàng tiểu quả miêu liền thổ bao vây lấy, số lượng có chút nhiều, lộ trưởng quầy có chút lo lắng mà nhìn phương đông kiều Tiểu cô nương, này đó quả miêu ngươi có thể mang về nhà sao, nếu là không thể lời. Nói, liền nói địa phương, lỗ bà bá tự mình cấp tiểu cô nương đưa qua đi hảo. Không cần, nhà ta xe ngựa đi theo đâu. Ta đại ca cùng ta một đạo nhi lại đây, lộ bá bá đem này đó tiểu quả miêu dọn lên xe ngựa là đến nơi. Phương Đông Kiều cười huyền chuyển từ chối lỗ bá bá hảo ý, chỉ chỉ Phương Cảnh Thư lại đây Phương hướng. Đại ca, nhanh lên lại đây hỗ trợ Nga. Phương Đông Kiều hướng tới Phương Cảnh Thư vẫy vẫy tay. Kia Phương Cảnh Thư đình hảo xe ngựa, đi tới giúp đỡ Phương. Đông Kiều đem những cái đó tiểu quả miêu cùng nhau dọn lên xe ngựa, không đến nửa khắc công phú. Toàn bộ đều chuẩn bị lên xe. Hà Phương Đông Kiều vỗ vỗ tay, chụp đi quần áo thượng bụi đất, hỏi Lô Bá bá quả miêu giá, Phương Cảnh Thư ở bên lấy ra bạc vụ, cấp Phương Đông Kiều chi trả quả miêu ngân lượng. Huynh muội hai người mua hồi quả miêu, giá xe ngựa, chậm rãi chiều phương ra thôn mà đi, đường xá bên trong, Phương Đông Kiều dùng ý niệm đem trên xe ngựa sở hữu quả miêu toàn bộ ném vào trong không gian. Phương Cảnh Thư thấy Đã là nhìn quen không trách Còn giúp Phương Đông Kiều trông chừng, Nhìn xem bốn phía nhưng có người trải qua Trở lại Phương ra Vân Thị thấy bọn họ huynh muội hai người Trên người dính đầy bùn đất Không khỏi mà cười trêu nói Kiều Nhi ngày thường cùng cái con khỉ dường như Nghịch ngợm quán còn chưa tính ngươi cái này làm đại ca Như thế nào cũng đi theo cùng nhau hạt Ồ nào đâu Cũng không biết khuyên điểm Đối Nga ngươi cái này làm đại ca Như thế nào cũng không biết khuyên làm muội muội đâu. Phương đông Kiều hắc hắc mà cười, giả trang một cái mặt quỷ liền chạy vào nhà đi rửa mặt trải đầu. Phương cảnh thư lắc đầu cười vào phòng, đối với vân thị bất đắc dĩ mở ra đôi tay, tỏ vẻ không có gì hảo thuyết. Buổi tối, người một nhà vui vui vẻ vẻ mà vây quanh bàn ăn ngồi xuống, ăn thơm ngào ngạt cơm, trang bị mới mẻ ngon miệng rau dứa, không có phiền nhân Phương ra người quấy giày, tự tại. Lại thanh tịnh. Không cần ăn cái gì thứ tốt đều giấu che giấu tàng, đại nhưng đặt ở mặt bàn đi lên, tất nhiên là ăn đến vui sướng. Thoát ly phương ra, vân thị cũng dám đem những cái đó ngày thường sẽ gây chuyện hảo nguyên liệu lấy đi ra ngoài làm siêm ý, trong nhà bảy người, mỗi người một thân tân hà sam, mới tinh tươi sáng, đi ra ngoài một loạt, lệnh người trước mắt sáng ngời. Phương Đông kiều đem cung thiên du lần trước đưa hai đại cái dương hảo nguyên liệu toàn bộ đều dọn. Ra tới... Làm người một nhà thích nào khối nguyên liệu liền làm lấy khối nguyên liệu, dùng sức mà chọn. Còn có kia một cái dương châu báo trang sức, dựa theo phương đông Kiều ý tứ, nên cấp vân thị cùng tỷ tỷ phương hà giao hảo hảo mà trang điểm trang điểm. Nhưng là vân thị nói này đó đồ vật quá nhận người đỏ mắt, vẫn là chờ về sau lại nói, phương đông Kiều đành phải thôi, đem kia một cái dương châu báo trang sức tiếp tục lưu tại trong không gian. Người một nhà ăn xong cơm chiều. Sau Phương Minh Thành cùng Vân Thị thương nghị, hiện tại trong nhà tồn bạc không ít, bởi vì đỉnh đầu thượng sinh ý không tồi, nhà bọn họ ít nói cũng có 3-4 ngàn lượng bạc nơi tay, có bạc ở trên người, tự nhiên làm việc liền không hoảng hốt. Phương Minh Thành cùng Vân Thị quyết định trước mua khối trạch mà kiến tạo phòng ốc, rốt cuộc hiện tại bọn họ chủ nhà tranh chỉ có thể là tạm thời, không thể xem như bọn họ chân chính có thể đặt chân địa phương, chờ đến quát phong ngày. Mưa hoặc là đến qua mùa đông thời điểm Cái này phòng ở liền không có thể ở lại người Cho nên Mua trạch mà kiến phòng ở thành hàng đầu sự tình Đến nỗi chuyện thứ hai tình Nông dân xưa nay liền thích dựa vào đồng ruộng ăn cơm Phương Minh Thành ý tưởng là trước không vội mà mua nhiều đồng ruộng Chỉ mua 20 mẫu đất Thừa dịp lúc này tiết Còn có thể loại chút rau quả Nếu lại vãn chút thời điểm Liền cái gì đều loại không thượng Người một nhà nghe Phương Minh Thành Cùng vân thị như thế tính toán, các đều không có ý kiến gì, Phương cảnh thái cao hứng đến thẳng nhảy, ổ nào có nhà mới ở, Phương Đông Kiều nghe xong cũng âm thầm vui sướng. Nàng chính là đã sớm muốn một người một phòng, này tân kiến tạo phòng ốc nói, nàng liền không cần lại đi theo cha mẹ cùng nhau tê ở một phòng, miễn cho nàng nửa đêm ngẫu nhiên nghe được kia không nên nghe không nên xem mặt đỏ tai hồng trường hợp. Trên mặt khó nén hớn hở Phương Đông Kiều, ngủ đi tới nhập. Không gian thời điểm, tâm tình hảo đến hử nổi lên kiếp trước ca khúc được yêu thích, làm theo trước xem xong rồi bốn buồn y thư, sau đó Phương Đông Kiều thu hoạch một đám thảo dược, đặt đến chế dược phòng, bắt đầu luyện chế dược liệu, phối chế thuốc viên. Mấy ngày này, Phương Đông Kiều đều xe ở trong không gian phối chế một ít thuốc bột thuốc viên linh tinh, bởi vì dược phòng các loại dược vật chữ hàng lượng không nhiều lắm, Phương Đông Kiều đến dựa bình thường liền xứng hảo. Bổ sung chỉnh tề Vạn nhất chờ đến yêu cầu thời điểm lại phối dược nói liền tới không kịp, cái này kêu làm lo trước khỏi hoa, dự phòng luôn là tốt. Mặt khác, nàng còn nghiên cứu chế tạo một đám có thể trực tiếp sử dụng dược tề thuốc bột, tỉ như kiếp trước cái loại này bản thân có thể trị liệu một ít tiểu bệnh tiểu đau, như cảm mạo phát sốt loại, bị thương loại, trị liệu đau đầu say xe say tàu, bị cảm nắng, cái gì bản lam căn viên viên, kim cúc hoa dược tề, sơn trà khỏi ho. Nước đường, phong thấp dược du, hoa hồng dược du, thông gió dược du, hót hương chính khí thủy từ từ, cơ bản đều là kiếp trước cái loại này gia đình cấp cứu dương sẽ yêu cầu dược vật dự trữ. Hôm nay cái vào không gian, phương đông kiều lại hoa hơn một canh giờ thời điểm xứng hảo một ít dược vật, sau đó nàng ra chế dược phòng, đối mặt dược điền lớn lên hành xanh um úc các loại thực vật, nhắm mắt lại, thật sâu mà hút vài khẩu mới mẻ không khí, bởi vì cứu tô ly ca lại cho nàng. Cha lần đầu tiên động chân chính ý nghĩa thượng giải phẫu, cái này dược điền không gian quả nhiên liền cho nàng tương ứng hồi báo, không gian thổ địa lại mở rộng nhị mẫu nhiều, giải quyết trước mắt phương đông kiều không địa phương có thể gieo trồng khó đề, hơn nữa không gian lại nhiều một chỗ kho hàng, vừa lúc có thể tồn trữ phương đông kiều thu hoạch xuống dưới những cái đó rau quả lương thực, miễn cho lưu tại bên ngoài đất chống thượng chiếm vị trí, lãng phí dược điền sử dụng lượng. Cũng nguyên nhân chính là dược điển không gian lại lớn một ít, phương đông kiều mới có thể sớm mà đi lỗ trưởng quầy nơi đó yêu cầu mang chút quả miêu tới, nàng tưởng tại đây khối dược điển thượng gieo trồng các loại cây ăn quả thử xem, nhìn xem cuối cùng này trường ra tới trái cây cùng bên ngoài có gì bất đồng. Nghĩ kia cây ăn quả thượng viên viên treo đầy trái cây, phương đông kiều ý niệm vừa động, liền đem dược điển những cái đó vòng quanh xương mù quý báu dược. Liệu toàn bộ di tải đến tân mở rộng hai khối đất chống thượng, đem tân mua tới các loại quả miêu, phân loại mà loại ở dược điền, tưới thượng không gian thủy, gieo trồng xong quả miêu, phương đông kiều phát hiện kia dựa vào băng phách tuyết liên nguyên cây bốn phía chín cây băng phách tuyết liên đều nở hoa rồi, làm sâu kín quang mang, tuyết sắc trong suốt, từ xa nhìn lại, lệnh người mê muội không thôi, mà kia không biết tên lá trà lại có thể thu hoạch, phương đông kiều dùng ý. Niệm thu hoạch khởi này một đám tân mạo mầm lá trà, cùng ban đầu thu hoạch kia một đám tách ra địa phương gửi, hơn nữa làm dấu hiệu, trước sau đều ghi rõ thu hoạch thời gian, phê thứ. Về này lá trà, Phương Đông Kiều thật đúng là buồn bực, Tô Ly Ca trong nhà kia chân quý bản trà kinh chung cũng chưa từng nhắc tới có như vậy chủng loại lá trà, cho nên Phương Đông Kiều đến nay đều không hiểu được loại này lá trà tên, nghĩ tìm khắp tư liệu đều tìm không ra tới lá trà chủng loại. Phương Đông Kiều hiện tại liền dứt khoát bản thân mệnh danh, nàng vì loại này lá trà đặt tên vì Linh trà, bởi vì này lá trà đều không cần xào chế, cứ như vậy xanh mượt phiến lá đặt ở nước trong chung pha uống, liền có thể uống ra một loại cực kỳ mỹ rượu tư vị tới, tươi mát di người. Hơn nữa dùng này lá trà phao ra tới trà, dùng để uống lúc sau, kia hiệu dụng so uống lên không gian thủy hiệu dụng còn muốn hảo, tinh thần gấp trăm lần, mỏi mệt biến mất. Phương Đông Kiều nàng. Bản thân thử dùng này linh bàn trà thiên, hợp với ban ngày đêm tối tất cả đều bận rộn, vốn dĩ hẳn là mệt thảm mới là, chính là uống lên này linh trà lúc sau, nàng như cũ tinh thần phấn chấn, tinh lực tràn đầy thật sự, mỗi ngày nhiệt tình 10 phần, một chút cũng không cảm thấy khiến người mệt mỏi. Như thế, nàng quyết định ngày mai khởi, này linh trà liền lấy ra một ít cấp người nhà cũng nếm thử, đặc biệt là nàng lão cha, nàng cảm thấy này linh trà công hiệu như vậy hảo, không chừng có thể mau chóng giúp đỡ hắn tra xương cốt nhanh lên trường hảo đâu. Nghĩ đến đây, Phương Đông Kiều nhìn kia tràn đầy hai đại sọt linh trà, khóe miệng ngăn không được mà chảy xuôi ra tươi cười tới. Cách thiên, Phương Đông Kiều còn nằm trong ổ chăn làm mộng đẹp, khóe môi treo lên nước miếng, kia Phương Cảnh Thư đã là đứng ở giường biên, cúi người về phía trước, khẽ nhếch khóe môi dựa vào Phương Đông Kiều bên tai. "Kiều Nhi, Kiều Nhi, đi lên, nên đi lên." "Đừng sợ." lại. Làm ta ngủ một lát sao? Phương Đông Kiều ngủ đến mơ mơ màng màng, bên tai cảm thấy ngứa, duỗi tay sờ đến phương Cảnh Thư mặt, bàn tay nhỏ lập tức liền cấp đẩy ra đi. Phương Cảnh Thư nhìn Phương Đông Kiều phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, kia hơi kiểu anh đào cái miệng nhỏ, như là mơ thấy cái gì ăn ngon, ở tạp đi tạp đi mà lúc đóng lúc mở, bật cười ra tiếng hắn, chỉ phải nhẫn nại tính tình, tiếp tục kêu to Phương Đông Kiều. Kiều Nhi Nên lên luyện chữ to Kiểu nhi Nên đi lên Lại Không đứng dậy Đại ca cần phải đánh ngươi tiểu thí thí Đừng xảo sao Nhân ra còn muốn ngủ một lát sao Liền một lát liền hành Mười phút Không Năm phút đồng hồ cũng đúng Dù sao đi làm sẽ không đến trễ Ta có khai đồng hồ báo thức Phương đông kiểu xoay người đem chăn mông đến trên đầu Vặn vặn tiểu thân thể Tiếp tục ngủ Cái gì mười lăm phút Năm phút đồng hồ Còn đi làm, đồng hồ báo thức. Phương Cảnh Thư nghe Phương Đông Kiều trong miệng băng ra một đám hắn nghe. Không hiểu tân từ, nghe được nhíu mày, chỉ là tuy rằng không có hoàn toàn nghe minh bạch Phương Đông Kiều ý tứ, hắn vẫn là liền đoán mang mông mà biết Phương Đông Kiều lần này muốn ăn và không đứng dậy. Như vậy sao được? Nếu là nói tốt muốn luyện chữ to, vậy cần thiết đến đem Phương Đông Kiều cấp đào lên. Phương Cảnh Thư lần này dứt khoát xả qua Phương Đông Kiều trên người cái chăn. Bế lên phương Đông Kiều, đôi tay xoa nàng khuôn mặt nhỏ. Kiều Nhi, nên tỉnh tỉnh, không thể. Ngủ tiếp, ngủ tiếp, liền không có thời gian luyện chữ to, nhanh lên, tỉnh tỉnh. Phương Cảnh Thư này phiên lăn lộn phương Đông Kiều. Phương Đông Kiều lúc này ý thức sớm thanh tỉnh, chính là nàng chính là ăn và không nghĩ lên đi luyện chữ to. Nàng đối luyện chữ to không có hứng thú A, cho nên phương Đông Kiều tiếp tục hít mắt, ghé vào phương Cảnh Thư trên vai. Mặc kệ Phương Cảnh Thư như thế nào kêu to, nàng chính là không mở to mắt. Phương Cảnh Thư ngay ngắn Phương Đông Kiều. Tiểu thân thể, hắn nơi nào còn nhìn không ra tới, Phương Đông Kiều này lông mi ở nhích tới nhích lui, này tiểu nha đầu rõ ràng là ở giả bộ ngủ. Lúc này nếu là đổi thành là Phương Cảnh Thái nói, Phương Cảnh Thư đã sớm cấp nhà mình để để ót thượng hung hăng mà gõ nhị hạ, chỉ là đối với cả ngày ái làm nũng, ôm lấy hắn không bỏ Phương Đông Kiều hắn trung quy là luyến tiếc thật nhẫn tâm xuống dưới giáo huấn nàng một đốn chỉ phải bất đắc dĩ mà cầm lấy phương đông kiều quần áo cấp phương đông kiều tinh tế mà mặc hào ôm nàng xuống giường thời điểm phương cảnh thư liếc mắt một cái liền thấy được gối đầu bên cạnh kia đối búp bê sứ nữ hoa hoa cười đến điểm mỹ nam hoa hoa cười đến ôn hòa mạc danh mà hắn trong lòng ấm áp khóe miệng liền mang ra tươi cười tới ngay cả ôn nhu trong ánh mắt cũng là di động tràn đầy ý cười Cái này tiểu nha đầu a hắn nên lấy nàng làm thế nào mới tốt đâu, liền biết hướng nhân tâm mềm mại nhất địa phương chọc đi, nàng. Này phiên nị hắn thích thân cận bộ dáng của hắn bày ra tới, hắn lại như thế nào bỏ được trừng phạt nàng đâu. Nghĩ, phương cảnh thư nhận mệnh mà ôm phương đông kiều đi ra ngoài, vừa vặn phương hạ giao ở nơi đó rửa mặt, phương cảnh thư liền làm phương hạ giao cấp phương đông kiều chuẩn bị sạch sẽ khăn cùng nước ấm mắt thấy phương Đông Kiều còn không có mở mắt ra ý tưởng, Phương Cảnh Thư cười ngâm hảo khăn, cấp Phương Đông Kiều khuôn mặt nhỏ, còn có một đôi tay nhỏ toàn bộ lau sạch sẽ, chờ đến cầm bàn chải đánh răng, phóng hảo bột đánh răng, Phương Cảnh Thư tới gần Phương Đông Kiều bên tai, treo gheo nói, Kiều Nhi, chẳng lẽ đánh răng cũng muốn đại ca giúp ngươi sao? Phương Đông Kiều hiện tại là không nghĩ thanh tỉnh cũng đến thanh tỉnh. Dẫu dĩ mà tiếp nhận Phương Cảnh Thư trong tay bàn chải đánh răng, cầm lấy hắn đưa qua cái ly, căm giận mà xoát khởi nha tới. Kết quả là, vẫn là không có thể đâu đến quá lớn ca, vẫn là muốn luyện chữ to, Phương. Đông Kiều hoán niệm rất sâu mà ngửa đầu nhìn phía Phương Cảnh Thư, trong ánh mắt tràn đầy lên án. Kiều nhi, đừng như vậy nhìn đại ca, đại ca biết, đại ca lớn lên khá xinh đẹp. Phát mà một tiếng, Phương đông Kiều xoát nha đâu. Nghe thế một câu, một ngụm nước trong mang theo bột đánh răng hương vị phun tới rồi đối diện, phương cảnh thư vạt áo thượng tức khắc vẩy ra thượng vệt nước. Kiều Nhi, có lẽ đại ca làm ngươi luyện chữ to thật là đại ca làm sai, cũng hảo, liền tùy kiều. Nhi đi, không luyện liền không luyện đi, đại ca không miễn cưỡng kiều Nhi. Phương cảnh thư bối xoay người đi, vào phòng rửa sạch vạt áo, biểu tình chi gian, lánh lánh đạm đạm. Phương Đông Kiều vừa thấy Phương Cảnh Thư như vậy, cảm thấy không đúng, chạy nhanh dùng nước trong liên tục xúc miệng, lung tung mà phun ra mấy khẩu, buông cái ly liền vọt đi vào, túng Phương Cảnh Thư tay, liền vội la lên, đại ca, kiểu nhi luyện tự, nhất định luyện. Kiểu nhi như vậy miễn cưỡng luyện, tự cũng không tốt, không quá mấy ngày ngươi liền nị, vẫn là không cần luyện, là đại ca tưởng sai rồi, ngươi tuổi còn nhỏ, từ từ tới, không cần phải gấp gáp. Phương Cảnh Thư im bật không nhắc tới Phương Đông Kiều luyện tự sự tình, cái này Phương Đông Kiều nhưng nóng nảy. Đại ca, ta sẽ hảo hảo luyện chữ to, đại ca, ngươi đừng như vậy được không, Kiều Nhi không cần đại ca như vậy lạnh như băng bộ dáng đại ca ngươi vẫn là cười đẹp nhiều. Đại ca, Kiều Nhi đáp ứng ngươi, sẽ không đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, chắc chắn luyện ra một tay xinh đẹp hảo tự. Ngươi xác định, không sợ khổ. Luyện tự nhưng đến mỗi ngày kiên trì, kia chính là thực vất vả, Kiều Nhi xác định sao? Phương Cảnh Thư nhàn nhạt hỏi. Ân, Kiều Nhi xác định. Phương Đông Kiều chạy nhanh gật đầu. Kiều Nhi xác định, nhất định hảo hảo luyện, sẽ không sợ chịu khổ. Đại ca, ngươi yên tâm. Đại ca, hiện tại ngươi liền đi thư phòng chỉ điểm Kiều Nhi luyện tự đi, Kiều Nhi chờ không? Kịp liền phải bắt đầu luyện tự. Phương Đông Kiều lôi kéo Phương Cảnh Thư tay đi mặt khác một gian nhà tranh bên trong. Phương Cảnh Thư lâm khai mặc thời điểm, còn hỏi Phương Đông Kiều một câu. Nếu là Kiều Nhi cảm thấy miễn cưỡng nói, hiện tại hối hận còn kỹ. Đại ca nói cái gì đâu, Kiều Nhi đáp ứng tự nhiên là sẽ không hối hận, cái gì miễn cưỡng không miễn cưỡng, Kiều Nhi chính là một chút cũng không miễn cưỡng, Kiều Nhi là tự nguyện muốn luyện chữ to. Phương Đông Kiều Lấy lòng mà ở nghiên mực thượng thả điểm nước trong, tay nhỏ nắm mặc, nhẹ nhàng mà ở nghiên mực thượng ma khởi mặc tới. Kia hảo, ngươi đã lạc nói như vậy, đại ca liền không chấp nhận được ngươi về sau lười biếng chơi lăn lộn, ngươi cần phải hảo hảo mà nhớ rõ hôm nay cái lời nói. Phương Cảnh Thư mở ra một chương giấy tuyên thành, cầm Phương Đông Kiều tay nhỏ, cẩn thận mà chỉ điểm nàng như thế nào cầm bút, vận bút. Hôm nay là Phương Đông Kiều lần đầu tiên bắt đầu luyện tập chữ to, phương cảnh thư liền không có làm phương đông kiều viết khó, chỉ là một ít tự thể nét bút mà thôi. Từ đơn giản nhất địa phương xuống tay bắt đầu luyện khởi. Kiều nhi, tiểu thái cũng là từ nét bút bắt đầu luyện khởi. Từ hôm nay khởi, ngươi liền trước luyện hảo này đó nét bút, chờ này đó luyện hảo. Đại ca lại chỉ điểm ngươi như thế nào bố cục này đó nét bút, hoàn thành một chữ. Phương cảnh thư buông lòng tay, làm phương đông kiều bản thân luyện, hắn ở bên cạnh nghiên miêu. Tả, biên nhìn chằm chằm phương Đông Kiều, nhìn phương Đông Kiều có không đối địa phương, lập tức cho chỉ điểm làm cho thẳng. Như thế, thời gian từng giọt từng giọt mà đi qua, thực mau một canh giờ liền đến, phương Đông Kiều buông bút lông thời điểm, còn có điểm chưa đã thèm, nguyên lai, like, chân chính học khởi thư pháp tới, là có thể lệnh người nhập tính, vào bình thản thái độ. Phương Cảnh Thư nhìn phương Đông Kiều nghiêm túc đối đái, cuối cùng là vừa lòng gật gật đầu, đáy mắt có. Ý cười. Đại ca, ngươi rốt cuộc khôi phục bình thường, đôi mắt lại bắt đầu cười. Vừa rồi đều dọa hư Kiều Nhi, lạnh một khuôn mặt, hừ. Phương Đông Kiều nâng nâng có chút lên men thủ đoạt, bất mãn mà bĩu môi reo lên. Phương Cảnh Thư cười cấp Phương Đông Kiều xoa xoa thủ đoạt. Thế nào? Kiều Nhi còn hảo đi? Kiều Nhi tay đều mau luyện chặt đứt, đại ca quá không có đồng tình tâm. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Đại ca lại không phải khi còn nhỏ không luyện qua, lần. Đầu thủ đoạn sẽ có chút tê mỏi đó là khẳng định, về sau mỗi ngày luyện liền không cảm thấy. Phương cảnh thư cẩn thận mà cấp Phương Đông Kiều lại xoa xoa hai điều tiểu cánh tay. Hảo, hôm nay liền đến đây thôi, ngày mai dậy sớm lại tiếp tục luyện, hiện tại Kiều Nhi nên đi ăn cơm sáng, ăn xong sau, Đại ca mang ngươi một khối đi bảo cùng đường. Phương Đông Kiều ở phía sau, nhăn chặt cái mũi nhỏ, Đến này sẽ, nàng cảm thấy nàng lại bị hắn đại ca chơi. Kiểu nhi, như thế nào còn? Không qua tới, đợi lát nữa đến bảo cùng đường nhưng đừng đã muột, như vậy nhưng không tốt. Phương Cảnh Thư quay đầu thấy Phương Đông Kiều không có theo kịp, lui lại mấy bước, dứt khoát đem Phương Đông Kiều ôm lên, đi trên bàn cơm. Nhân hôm nay cái là Phương Đông Kiều cùng Phương Cảnh Thái này đối Long Phượng thai sinh nhật. Vân thị tự mình xuống bếp cấp phương Đông Kiều cùng Phương Cảnh Thái hạ mì trường thọ cũng hai cái trứng tráng bao, lại lấy ra một đôi tân làm tốt giày. Cấp phương Đông Kiều làm sinh nhật lễ vật, Phương Cảnh Thái cùng dạng cũng có một đôi. Phương Đông Kiều được mẫu thân ấm áp bài giày, tất nhiên là đối với Vân thị khuôn mặt liền hôn một cái. Cảm ơn nương. Phương Cảnh Thái cũng không rơi sau, học Phương Đông Kiều như vậy, hôn Vân thị gương mặt một ngụm. Kia Phương Hà Giao cấp Phương Đông kiều cùng Phương Cảnh Thái chính là nàng thân thủ theo chế túi tiền. Phương Cảnh Thái bản vẽ là bánh bao thịt, hắn thích ăn bánh bao thịt. Mà Phương Đông kiều bản vẽ là hoa mai, lót nền là vàng nhạt sắc sa tanh, vô cùng đơn giản. Phương Đông kiều nhìn liền thích, đương trường ôm Phương Hà Giao hôn một cái. Cảm ơn nhị tỷ, Lần này, Phương Cảnh Thái không có thân Phương Hà Giao, chỉ ôm hắn túi tiền vui tươi hơn hở mà ngây ngô cười. Cảm ơn nhị tỷ. Đến nỗi Phương Cảnh Bằng, đưa cho Phương Đông Kiều một phen chạm chỗ tinh xảo cây lượt ngỗ tử, đưa cho Phương Cảnh Thái đâu, một hộp hoa quế đường. Cảm ơn tam ca. Lần. Này Phương Cảnh Thái càng nhạc a Phương Đông Kiều đâu, tác tưởng tiến lên cũng ôm Phương Cảnh Bằng hôn một cái, nơi nào nghĩ đến bên cạnh ngồi đại ca Phương Cảnh Thư trực tiếp đem Phương Đông Kiều cấp chặn lại qua đi. Cái này cử chỉ nhưng không ổn. Kiều Nhi về sau nhưng đến sửa lại đi, không đến để cho người khác nhìn chê cười. Phương Cảnh thư vặn gương mặt giáo huấn Phương Đông Kiều, Phương Đông Kiều nơi nào còn dám giáp mặt đi thân Phương Cảnh bằng A, bất quá trong lòng. Lại ở nói thầm, đại ca chính là quá nhọc lòng, này huynh muội chi gian nào có như vậy nhiều quy củ, không đến vì này đó quy củ anh em kết nghĩa tỉ muội chi gian tình cảm đều cấp làm cho mới lạ, nàng mới không cần đâu, ngầm Phương Đông Kiều ở cái lại. Chỉ là trên mặt lại không dám phản bác Phương Cảnh Thư, sợ đại ca lại bực, đối với nàng một bộ lạnh như băng bộ dáng, kia nàng nhưng chịu không nổi. Cho nên Phương Đông Kiều trầu này cơm sáng, cũng có thể nói là sinh nhật cơm, cứ... Như vậy ở Phương Cảnh Thư lại nhảy dạy bảo chung đi qua, ngay cả lên xe ngựa, đi bảo cùng đường trên đường đều bị Phương Cảnh Thư bắt lấy nhắc nhở. Phương Đông Kiều lỗ tai nhưng chịu tội, cũng may bảo cùng đường liền ở trước mắt. Phương Đông Kiều nhất đẳng xe ngựa dừng lại, liền chạy nhanh vạch trần mảnh, không đợi Phương Cảnh Thư ôm nàng đi xuống, nàng bản thân liền nhẹ nhàng mà từ trên xe ngựa nhảy xuống. Đại ca, ta đi vào lâu, ngươi chạy nhanh đi huyện học đi, chập, tiên. Xin cần phải trách phạt Nga. Phương Đông Kiều nói xong này phiên lời nói, cất bước liền chạy vào bảo cùng đường đại môn, không dám nhìn phía sau Phương Cảnh Thư kia biểu tình. Ngươi nói nàng xui xẻo không xui xẻo đi. Hảo hảo một đốn sinh nhật cơm, cỡ nào cảm động trường hợp A, chính là bị đại ca Phương Cảnh Thư kia trương mặt lạnh cấp phá hủy, Phương Đông Kiều thực buồn bực. Đương nhiên, Phương Đông Kiều buồn bực không liên tục thật lâu, đương nàng tiến vào công tác trạng. Thái thời điểm, kia cái gì buồn bực linh tinh, đó chính là mây bay ở chân trời A mây bay. Về điểm này, Triệu An Thuận rất bội phục Phương Đông Kiều, còn tuổi nhỏ, sự sự vững chắc. Sẽ không bởi vì cảm xúc vấn đề ảnh hưởng đến làm việc mặt trên tới, có thể nói là công tư phân minh, một chút cũng không hàm hồ. Liền hướng về phía điểm này, ngô trưởng quầy liền nhiều lần khen Phương Đông Kiều, muốn triệu an thuận nhiều cùng cái này tiểu sư muội học học, kia triệu an thuận cũng. Không bởi vì Phương Đông Kiều tuổi còn nhỏ mà coi khinh nàng, nên hướng nàng học địa phương, hắn một tia không kém mà đi theo Phương Đông Kiều học, liền vì triệu an thuận này khiêm cung hiếu học thái độ. Phương Đông Kiều cũng nguyện ý cấp Triệu An Thuận một ít nàng tư tàng hóa. Nhà, quyển sách này liền cấp Đại sư Huynh nhìn xem, xem xong rồi nhớ rõ muốn trả lại cho ta, cũng đừng làm cho người khác thấy, biết không? Phương Đông Kiều đem trong không gian một quyển chung. Dược liệu sách tranh lấy ra tới, thận trọng mà giao cho Triệu An Thuận trong tay. Triệu An Thuận vừa lật thư, nhìn đến bên trong kỹ càng tỉ mỉ chung dược liệu mục lục cùng với chú thích nội dung. Còn có đối ứng dược liệu hình ảnh, lập tức như đạt được trí bảo, khó nén kích động hỏi phương Đông Kiều. Tiểu sư muội, ngươi quyển sách này cấp đại sư huynh thật sự không thành vấn đề sao? Sách này chính là đại sư huynh trước nay chưa thấy qua, phương diện này thật nhiều dược liệu. Đại sư huynh cũng chưa bao giờ gặp qua, có thể thấy được định là tiểu sư muội sư chuyển chi vật. Như vậy ý thư, đại sư huynh nếu là nhìn học, có thể hay không hại tiểu sư muội ngươi a? Triệu An thuận nghĩ vậy một chút, chạy nhanh đem thư tác trả lại cho Phương Đông Kiều. Nếu là bởi vì này mà hại tiểu sư muội, sách này vô luận như thế nào khó được, Đại sư Huynh cũng là tuyệt đối sẽ không chạm vào. Yên tâm, ta đã là cấp Đại sư Huynh xem, kia tự nhiên là có thể xem, chỉ cần. Ngươi đừng hướng người khác nhắc tới, cũng không cần người khác nhìn đến, chỉ là ngươi bản thân xem, vậy không thành vấn đề. Phương Đông Kiều đem thư thả lại đến triệu an thuật trong tay, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nói, nhớ rõ, nếu là bị người khác thấy được, tình nguyện hủy diệt thư tịch, cũng không thể rơi xuống người khác trong tay. Nàng trải qua như vậy trường một đoạn nhật tử khảo sát, tự nhiên sẽ hiểu nàng kia không gian y thư là cỡ nào khó được chi vật, này đó thư. Tịch nếu là bị có tâm người thấy được, đó chính là đại hòa một hồi, cho nên Phương Đông Kiều tuy là yên tâm triệu an thuật nhưng vẫn là muốn dặn dò một phen. Kia Triệu An Thuận vuông Đông Kiều như vậy tín nhiệm hắn, tất nhiên là sắc mặt nghiêm nghị mà ứng thừa hạ. "Tiểu sư muội yên tâm, đại sư huynh tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào nhìn đến, bao gồm đại sư huynh cha mẹ huynh đệ." Triệu An Thuận hứa hẹn, hắn đem y thư cẩn thận địa tạng hảo, ra bảo cùng đường đại muốn. Trở về Triệu gia trang thượng bắt đầu cẩn thận nghiên đọc phương Đông Kiều cho nàng này bổn chung dược liệu sách tranh. Phương Đông Kiều tan tầm ra bảo cùng đường, ngoài cửa đã sớm chờ chứ Phương Cảnh Thư xe ngựa, trừ bỏ đại ca ở, bên người còn có Tô Ly Ca, dung triều lượng hai người. Bọn họ vừa thấy Phương Đông Kiều ra tới, song song dâng lên cấp Phương Đông Kiều sinh nhật lễ vật. Các ngươi như thế nào biết hôm nay cái là ta sinh nhật? Phương Đông Kiều buồn bực tiếp nhận. Tô Ly Ca còn có dung triều lượng đưa lễ vật, kia Tô Ly Ca đưa cho Phương Đông Kiều chính là một khối ngọc bội. Thỏ con ngọc bội là nàng cầm tinh, chạm tổ tinh xảo, ngọc chất thượng thừa, vuốt xúc cảm lạnh lẽo, lạnh người tiêu ngày mùa hè một tia nhiệt khí. Cảm ơn Tokaka, lễ vật thực hảo, Kiều Nhi thực thích. Phương Đông Kiều đóng lại hộp, cười cảm tạ Tokika, lại đi mở ra dung chiều lượng đưa túi tiền túi, phát hiện bên trong là 10 cái nho nhỏ kim loại tử, 10 cái. Nho nhỏ bạc lỏa tử, chế tạo đến cực kỳ tinh xảo, 1 2 1 cái. Phương đông Kiều thấy, lập tức mặt mày hớn hở. Dung ca ca, ngươi này lễ thực hảo, kiểu nhi thật là thích. Thích liền hảo. Dung chiều lượng hướng tới phương đông kiểu chớp chớp mắt, rất có ta thực hảo đi, ta biết ngươi yêu thích gì liền đưa lên gì đi, mang theo vài phần khoe ra ý tứ. Tiểu nha đầu, như thế xem ra, ngươi yêu thích này hoàng bạch chi vật nhưng thật ra cực quá tô ca ca tỉ mỉ phái người chế tạo. Ngọc bội, xem ra. Sau này tô ca ca đưa ngươi lễ vật cũng không cần chú ý cái gì, trực tiếp cho ngươi một ít hoàng bạch chi vật liền thôi. Tô ly ca như vậy treo ghẹo, phương đông Kiều đảo cũng không ngại, cười đến mi mắt cong cong. Tô ca ca nếu là về sau cũng dùng hoàng bạch chi vật làm hạ lễ, Kiều nhi chính là cậu mà không được đâu, liền nói như vậy định rồi. Phương đông kiểu như vậy theo lời nói liền tiếp, đảo làm tô ly ca cười thẳng lắc đầu. Nha đầu này, như thế nào cố? Tình liền yêu thích này hoàng bạch chi vật đâu? Phương Cảnh thư thấy Tolika kia thổi qua tới ánh mắt, cũng là cười mở ra đôi tay, lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng thực bất đắc dĩ. Buổi tối, bởi vì là Phương Đông Kiều cùng Phương Cảnh Thái sinh nhật, Tolika cùng Dung Triều lượng tự nhiên là ở phương gia trên bàn cơm dùng cơm, Diệp lão cũng tới, bọn họ đều mang theo lễ vật lại đây ăn mừng phương gia này đối Long Phượng thai. Đương nhiên không cần phải nói, này đồ ăn tự nhiên là cực kỳ phong phú, này không, đồ ăn mới vừa vừa lên bàn, cặp kia đôi đũa liền phi giống nhau địa chần tới động đi, các cước, không chút nào tương làm. Lúc này chính là chẳng phân biệt nam nữ lao ấu, ai cước được chính là ai, cước được cuối cùng, đồ ăn luôn là không đủ ăn, vô luận phương hà giao nhiều bị một ít, cuối cùng vẫn là muốn đi phòng bếp lại lộng vài món thức ăn đi lên. Thẳng đến đoàn người toàn bộ căng viên bụng, phương chưa đã thèm mà buông xuống chiếc đũa, ngay cả văn nhã yêu nhã tolika cũng không ngoại lệ đoạt khởi đồ ăn tới một chút cũng không chậm phương đông kiều thấy nghĩ thật nên phóng như vậy tolika làm mọi người nhìn một cái nhìn xem còn có hay không tố đại công tử phong phạm sau khi ăn xong tự nhiên là phương cảnh thư mang theo tolika dùng chiều lượng đi thư phòng ba người nghe theo diệp lão chỉ điểm việc học thượng không đủ chỗ phương đông kiều thấy có người ngoài ở không dám tiến không gian liền đi theo phương hạ Giao ngốc tại trong phòng làm hoa lụa Mà vân thị đâu, bởi vì người một nhà lúc trước đã thương nghị qua muốn mua chạch mà mua đồng ruộng, liền mang theo phương cảnh bằng, dẫn theo quà tặng đi tam thúc công gia chung, cũng nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, nói là muốn mua khối chạch mà tạo phòng ở, còn muốn mua 20 mẫu đất loại hoa màu. Kia tam thúc công vừa nghe, lập tức liền đáp ứng rồi vân thị, còn hỏi vân thị có cần hay không ngân lượng thượng hỗ trợ, vân thị đẩy nói không. Cần. Nhà mình ngân lượng đủ dùng Tam thúc công thấy vậy Đảo không nói cái gì nữa Trong vòng 3 ngày liền cấp làm thỏa đáng việc này Đem trạch mà cùng 20 mẫu ruộng tốt khế đất giao cho vân thị Vân thị bắt được trạch mà cùng 20 mẫu ruộng tốt khế đất lúc sau Đi trước an bài nhân thủ đem 20 mẫu ruộng tốt cấp loại thượng hoa màu Việc này phương minh thành kiến nghị vân thị cùng tam thúc công nói nói Rốt cuộc bọn họ toàn ra người hiện tại đều vào tam thúc Công ra ra phả Làm việc tổng không thể quá mức khách khí Vân thị nghe xong phương minh thành kiến nghị Quả thực tìm tới tam thúc công thương nghị đồng ruộng an bài Tam thúc công nghe xong hai lời không có Xuống tay phân phó hai cái nhi tử còn có tôn tử Lại kêu con dâu nhà chồng huynh đề hỗ trợ Việc này triệu gia trang thượng triệu an thuận gia cũng được tin tức Bốn huynh đề một khối lại đây hỗ trợ Không quá mấy ngày liền đem hai mươi mẫu đồng ruộng toàn bộ đều Gieo chồng hảo hoa màu Giải quyết ruộng sự Này tìm người xây nhà sự tình cũng nên xử lý. Vân thị Đào không gặp ngoại, tìm Tam Thúc công một lần, xây nhà sự tình Vân thị lại đi tìm Tam Thúc công thương lượng. Tam Thúc công nói chuyện này dễ làm, Trương Thẩm gia đương gia chính là xây nhà hảo thủ, sự tình phó thác cấp Trương Thẩm gia, có thể yên tâm. Vân thị vốn là biết Trương bá là xây nhà một phen hảo thủ, phương gia thôn thượng nào hộ nhân gia tạo phòng ở đều là thỉnh quá. Trương bá hỗ trợ chỉ là loại việc lớn này dù sao cũng phải cùng Tam Thúc công nói qua sau mới có thể nhìn làm, nếu không liền không đem Tam Thúc công xem ở trong mắt. Lúc này Vân thị thấy Tam Thúc công cũng đề cử Trương Thẩm gia, hợp tâm ý, đêm đó liền đi Trương Thẩm gia, cấp Trương Thẩm trước để lại 20 lượng bạc, nói đây là xây nhà tiền công, nếu là không đủ hỏi lại nàng lấy. Như thế, Phương Đông Kiều gia nhà mới đã có thể toàn quyền phó thác cho Trương Thẩm gia xử. Lý Phương Đông Kiều mấy ngày này cũng liền mắt trong mong mà chờ đợi nhà mới tạo hảo có thể ở đi vào. Chỉ là này nhà mới tạo tốt kia một ngày, Phương Đông Kiều lại ở bảo cùng đường đại môn chỗ đụng phải một cái nàng tuyệt không thể tưởng được sẽ xuất hiện tại nơi đây cố nhân. Cái kia đỉnh cấp bánh bao, mỹ nhan tiểu sâu ta, phong trần mệt mỏi, từ trên ngựa nhảy xuống, vẻ mặt lo lắng mà nhào hướng nàng. Kiều Nhi muội muội, nhà ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi như thế nào cũng không ở tin bên trong nói cho tiểu gia ngươi có phải hay không đều đã quên mất ngươi là tiểu gia tiểu tức phụ mắt thấy cung thiên du muốn ôm chủ nàng phương đông kiều chạy nhanh kêu đình đình liền đứng ở chỗ này không cần lại qua đây kiều nhi muội muội tiểu gia ta ra roi thúc ngựa mà đuổi tới nơi này tới chính là tới vì ngươi hết giật ngươi khen ngược, thời gian dài như vậy không gặp mặt ngươi đều không nghĩ tiểu gia ta ngươi đều đối tiểu gia ta mới lạ cung Thiên Du bất mãn, duỗi tay bao quát, liền đem Phương Đông Kiều ôm cái đầy cói lòng. Kiều Nhi muội muội trên người hương vị rất dễ nghe, thanh thanh, hương hương, Kiều Nhi muội muội thân thể mềm mại, ấm ấm, ôm, ôm thực thoải mái. Cung Thiên Du ôm lấy Phương Đông Kiều, hắn liền một chút cũng không nghĩ buông tay. Này rời đi bất quá mấy tháng thời gian, Cung Thiên Du liền tưởng Phương Đông Kiều phi thường tưởng, phi thường tưởng, ở kinh thành, hắn làm chuyện gì cũng chưa kính vẫn luôn liền nghĩ cùng Phương Đông Kiều ở bên nhau nhật tử, tưởng niệm đoạn thời gian đó vui sướng đoạn ngắn. Kiều Nhi muội muội, mấy ngày này ngươi có hay không tưởng tiểu gia ta? Không có, căn bản không có. Phương Đông Kiều mấy ngày này vội đến chân không chấm đất, đã muốn giúp đỡ trị liệu điều dưỡng Tô Ly Ca thân thể, lại muốn thời khắc nhìn chằm chằm nàng cha cái kia bị thương chân. Nàng bản thân ban ngày muốn thượng bảo cùng Đường Tập Y buổi tối còn muốn đi trong không gian gieo trồng đọc sách, chế dược phối dược, hiện tại lại bị đại ca phương cảnh thư bỏ thêm thần khởi một canh giờ luyện chữ to nàng suốt ngày thời gian toàn bộ đều bài đến tràn đầy liền ngủ rác thời gian đều mau không có nơi nào còn có nhàn công phu tưởng này tưởng kia chính là cung thiên du kia sáng người tỏa sáng đôi mắt nhìn chầm chầm nàng nhìn chầm chầm đến nàng đều có chút trột dạ, đành phải tùy ý gật gật đầu ân, ân Xem như suy nghĩ đi. Kiểu nhi muội muội, Ngươi lửa tiểu gia ta, ngươi căn bản liền không có nghĩ tới tiểu gia, có phải hay không? Cung thiên du không phải ngu ngốc, hắn nơi nào nhìn không ra tới phương đông kiểu chỉ là ở có lệ hắn. Ngươi trước buông ta ra, được chưa? Ở đây người đến người đi, trước mắt bao người, nam nữ thủ thủ bất thân, ta đại ca đợi lát nữa liền phải tới đón ta, bị hắn thấy được ta lại bị bị hắn nhắc mái thượng một buổi tối, nhà nàng đại ca phương cảnh thư gần nhất thời khắc nhìn chằm chằm. Nàng ngôn hành cử chỉ, nếu là thoáng có điểm không thỏa đáng, liền phải bị hắn thuyết giáo thượng cả ngày. Nàng lỗ tai đã đủ bị tội, cũng không thể bởi vậy lại bị đại ca bắt được bím tóc. Nếu không, nàng kia thần khởi một canh giờ luyện chữ to chỉ sợ lập tức liền phải biến thành hai canh giờ, kia nàng tiểu thủ đoạn còn không được luyện chặt đức nga. Phương Đông Kiều dãy ruộng, bàn tay nhỏ đẩy đẩy Cung Thiên Du. Kia Cung Thiên Du nghe Phương Đông Kiều như vậy vừa nói, nhưng... Thật ra buông lỏng ra Phương Đông Kiều, chỉ là kia ánh mắt hung hăng, như cũ gắt gao mà trừng mắt nàng. Hảo đi, hảo đi, ta thừa nhận, ta thừa nhận không có nghĩ tới ngươi. Mắt thấy Cung Thiên Du ánh mắt chi gian lệ khí càng thêm dày đặc, Phương Đông Kiều vội vàng tiếp theo nói. Bất quá, ta không có nhớ tới ngươi kia cũng là có nguyên nhân, ngươi trước hết nghe ta nói lý do, ta nói xong, ngươi tái sinh ta khí cũng tới kỷ. Vậy ngươi nói, tiểu ra ta nghe, rất có ngươi. Dám lừa tiểu ra một câu, tiểu ra liền phải ngươi đẹp âm trầm biểu tình. Ngươi nếu từ trong kinh thành chạy tới, kia cũng nên biết nhà ta gần nhất đã xảy ra chuyện, không phải ra một việc, mà là liên tiếp mà ra xui xẻo sự tình. Đầu tiên là ta đại ca cùng trường bạn tốt Kaka đã xảy ra chuyện, hắn bệnh thật sự trọng, bọn họ ra đối nhà của chúng ta có ân, ta cha mẹ bởi vậy phát sầu. Lại đến cha ta đã xảy ra chuyện, bởi vì trong thôn tranh đoạt nguồn nước vấn đề, cùng đừng thôn người đánh nhau rồi, cha ta tương đối xui xẻo, bị người khác đánh gãy chân. Lại lại ta đại ca bởi vì đắc tội dung quốc công phủ dung thất công tử, bị dung thất công tử cấp buộc chặt chảo đi lên. Sau lại tuy rằng bị thả lại tới, nhưng là ta đại ca chính là bị rất lớn kinh hách a, cả nhà đều lo lắng hãi hùng qua một đoạn nhật tử, nhưng thảm. Phương Đông kiểu bĩu môi, ba phải cái nào cũng được, pha hơi nước hướng cung thiên du tố khổ. Nhất, cuối cùng, ta cái kia ra. Ra nãi nãi đem chúng ta toàn ra người cấp đá ra muốn, liền cái đặt chân địa phương đều không có, may mắn quê nhà hương thân, dựa vào người trong thôn hỗ trợ. Nhà của chúng ta hiện tại mới yên ổn xuống dưới. Ngươi nói xem, nhà ta phát sinh như vậy nhiều sự tình, ta nơi nào có thời gian nghĩ tưởng kia, mấy ngày nay đã qua đến đủ không xong, đủ thống khổ, chẳng lẽ ta còn có thể nhớ tới ai sao? Nói tới đây, phương đông kiểu kia trương khuôn mặt nhỏ đã nhăn thành khổ qua mặt. Một đôi đại đôi mắt ngập nước mà nhìn cung thiên du, lên án cung thiên du lòng dạ hẹp hòi. Ngươi xem, ngươi xem. Nhà của chúng ta đều qua đến như vậy thê thảm, đều thiếu chút nữa liền cửa nát nhà tan, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này hung ta, nói ta không có tưởng ngươi." Cung Thiên Du nhìn chằm chằm Phương Đông Kiều khuôn mặt, cô nghi mà nhìn nhìn. Chính là Kiều Nhi muội muội vừa rồi từ bảo cùng đường ra tới thời điểm, rõ ràng liền vẻ mặt hưng phấn bộ dáng a. "Đương nhiên, đó là bởi vì Phương Đông Kiều biết được hôm nay có thể ở tiến nhà mới sao?" Chờ không kịp liền phải về nhà đi nhìn một cái bản thân tân phòng gian, kia trên mặt tự nhiên là che giấu không được tươi cười, chỉ là này đương hồi Phương Đông Kiều như thế nào sẽ nói cái này, nàng tự nhiên là muốn tìm cá biệt lý do cấp qua loa lấy lệ qua đi mới được. Cái kia, cái kia là bởi vì Phương Đông Kiều trọng mắt chuyển động tới chuyển động đi, ấp úng nửa ngày, là bởi vì ta ở bảo Cùng đường thượng công sao, này, này công và tư muốn rõ ràng. Sự tình trong nhà sao lại có thể cùng công tác thượng sự tình nói nhập làm một sao, chẳng sợ lòng ta lại khó chịu, ta cũng đến đánh lên tinh thần, hảo hảo mà làm việc, không phải sao. Này Phương Đông Kiều tìm như vậy lý do, bất quá là vì làm cung thiên du mềm lòng, không cần so đo nàng có hay không tưởng hắn loại này vấn đề nhỏ, chỉ là suối quẩy, lời này cố tình liền cấp tới đón nàng đại ca Phương Cảnh Thư nghe. Thấy được. Bên cạnh tự nhiên đi theo còn có Tolika ca cùng dung chiều lượng hai gã sáng long lanh hảo huynh đệ. Tô ca ca nhưng thật ra không biết mấy ngày này kiểu nhi mội mội quá đến như thế vất vả a làm khó kiểu nhi mội mội, trong lòng như vậy thống khổ, trên mặt mỗi ngày còn muốn treo tươi cười đối mặt chúng ta, thật là quá làm khó ngươi. Tô ly ca trong tay chụp phủi quả xếp, thanh trừng đen như mực đồng tử lóe nghiền ngấm tươi cười. Thằng nhái này đi theo đại ca. Học hư. Phương đông kiểu ngoài cười nhưng trong không cười đối với tô ly ca. Kiểu nhi muội muội, hắn nói chính là có ý tứ gì. Ngươi lại lửa tiểu ra ta. Cung thiên du nổi giật, hung hăng mà bắt lấy phương đông kiểu cánh tay, chừng mắt nàng. Phương đông Kiều nhăn cái mũi nheo lại đôi mắt liếc tô ly ca liếc mắt một cái, quay đầu đi, nhìn cung thiên du, mắt không nháy mắt mặt không đỏ mà cười nói, không có lửa ngươi, vị này tô ca ca chính là cái ai nói giỡn người hắn mũi lần đều như vậy, ta nói cho ngươi nghe, ta nói toàn bộ đều là sự thật, so vàng thật bạc trắng thật đúng là, ngươi nếu là không tin, đại có thể tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút. Kiều Nhi muội muội, ngươi xác định Tô Kaka ở nói giỡn. Tô Ly ca ngồi sổm dưới thân tới, ánh mắt rạng rỡ mà động, khóe môi nhẹ dương mà tới gần Phương Đông Kiều bên tai. "Ân, ân, khụ khụ khụ." Phương Đông Kiều cầm tiểu nắm tay, đặt ở bên miệng dùng sức mà ho khan lên. Kiều Nhi muội muội, ngươi làm sao vậy? Gần nhất Nam Phong Thiên hơi ẩm trọng, tiểu muội muội nên không phải cũng được Phong Hàn chi chứng đi. Tô Ca Ca vừa lúc hai ngày này yết hầu có điểm không thoải mái, nhưng thật ra muốn làm phiền tiểu muội muội cấp Tô Ca Ca xem một chút. Tô Li Ca cười vươn tay tới, quán phóng tới phương đông Kiều trước mặt tới. Tô Ca Ca này bệnh không cần xem, Kiều Nhi cũng biết là bệnh gì. Tà phong nhập thể, làm cho miệng lưỡi sinh dị vật, lời nói không thể cùng thường nhân. Giống nhau, như thế đi xuống, nguy cũng Lấy kiểu nhi chi thấy, này bệnh nhất định phải lấy tà chế tà, lấy độc trị độc, gần nhất cấp tô ca ca thuốc viên kiểu nhi cảm thấy hẳn là thêm chút hoàng liên, xà gan linh tinh, hoặc là con rết con bò cạp phấn gì đó, ngũ độc đều toàn. Này độc công chi hiệu mới có thể đột hiện này làm dùng, dược đến có thể bệnh trừ. Tô ca ca, ngươi nói đúng đi. Tiểu dạng, làm ngươi treo gheo bổn cô nương, tin hay không bổn cô nương mỗi ngày làm ngươi ăn hoàng liên, bảo chế ngũ độc rượu thuốc cho ngươi hảo hảo mà nhấm nháp nhấm nháp. Tô ly ca vừa nghe Phương Đông Kiều khai Phương thuốc tử, trên mặt cứng đờ, ngược lại cười khổ một tiếng. Kia dung triều lượng ở bên cạnh nghe xong, vui sướng khi người gặp hòa mà cười ra tiếng tới. Còn đại tán Phương Đông Kiều, tiểu muội muội. Ngươi cái này phương thuốc khai đến thật là diệu A, tuyệt diệu A, đỉnh cao, dung chiều lượng biên vỗ bản thân chân, biên diễu cực tô ly ca. tô ngốc, tử, ta cảm thấy tiểu muội muội cái này phương thuốc tử rất hợp bệnh tình của ngươi, ta nghĩ không ra một ngày, ngươi này bệnh nên toàn hảo, ha ha ha, dung chiều lượng thằng nhái này chính là xem tô không vừa mắt, chỉ cần tô một xui xẻo, hắn liền nhạc A đến cùng cái gì dường như... Dung Ka không cần diễu cợt Tô Ka Ka, Tô ca ca sinh bệnh đã rất thống khổ, ngươi không nên như vậy diễu cợt hắn, đây là không được thể, biết không? Huống Chi, Tô Ka chính mình cũng không nghĩ muốn sinh như vậy kỳ quái bệnh, như vậy đi, đợi lát nữa ta liền cấp Tô Ka khai hảo phương thuốc chảo hảo dược, buổi tối Tô Ka liền có thể dùng, ngày mai buổi sáng Tô Ka liền sẽ bình thường. Phương Đông Kiểu vẻ mặt đứng đắn mà nói, đầu đến dung chiều lượng càng thêm không thể ức chế mà nở nụ cười. Tiểu muội muội, ngươi này nhất chiêu chỉnh người thủ đoạn thật là cao, thật sự là cao. Đại ca ca thật sự là rất bội phục ngươi. Dung chiều lượng cấp. Phương Đông Kiều dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Về sau a, này tô ngốc tử nếu là còn dám như vậy chê cười tiểu muội muội, tiểu muội muội ngươi liền dùng như vậy biện pháp hảo hảo mà trị hắn. Phương Đông Kiều lại là nhíu nhíu mày không nhanh không chậm nói, Dung Ca Ca nói cái gì đâu, kiểu Nhi chỉ là ở khai phương thuốc trị bệnh cứu người mà thôi. Không sai, không sai, tiểu muội muội chỉ là ở trị bệnh cứu người mà thôi, đại ca ca hiểu được, tương đương hiểu. Dung. Triều Lượng hướng tới phương đông kiểu chớp chớp mắt. Còn thỉnh tiểu muội muội chạy nhanh cấp tô ngốc từ khai phương thuốc tử đi, đại ca ca lo lắng này đêm dài lắm mộng, sinh bệnh lâu rồi chính là đầu đều sẽ không rõ ràng lắm. Ân, dung ca ca lời này ta tán đồng, chúng ta chạy nhanh hồi phương ra thôn đi, trong nhà có có sẵn dược liệu, ta cấp tô ca ca trực tiếp xứng hảo dược, tô ca ca liền ở nhà ta sắc thuốc dùng có thể, tô ca ca, ngươi xem như vậy an bài, nhưng thỏa, đáng, phương đông kiểu cười tủng tìm, đôi mắt cong thành một đạo thượng huyền nguyệt, tô ly ca nghe phương đông Kiều thật sự muốn khai ra như vậy phương thuốc tử, Trên mặt biểu tình tức khắc trở nên rất quái dị, giờ khóc giờ cười mà nhìn Phương Đông Kiều. Kiều Nhi, không được lại hồ nháo. Bên sườn Phương cảnh thư nhìn hồi lâu, trung quy là nhìn không được, mở miệng vì tô ly ca giải vây. Đại ca, ngươi đến tột cùng là giúp ai à, này khủyểu tay liền biết tịnh ra bên ngoài quài. Hừ, Phương Đông Kiều không cao hứng phúc hắc đại ca ở bên vẫn luôn nhìn trò hay, lại một chút cũng không có cho nàng giải vây ý tứ. Hiện tại Tô Ly ca một bị nàng phản kích, đại ca liền mở miệng cầu tình, phương đông Kiều này trong lòng đã có thể không cân bằng. Phương cảnh thư nơi nào không biết phương đông Kiều này đầu nhỏ hạt dưa suy nghĩ cái gì a, giơ tay sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu. Ngươi a, chính là cái tiểu không lương tâm, đại ca khi nào đối với ngươi không hảo. Quá, phải biết rằng, hôm nay cái chính là trong nhà tân phòng lạc thành ngày lành, hơn nữa du ca nhi ngàn dặm xa xôi mà đến. Vừa lúc đuổi kịp canh giờ này, song hỉ lâm muộn, như thế hảo khi chờ, ngươi a, liền không cần lại làm khó dễ ngươi Tokaka. Nói nữa, liền tính ngươi muốn khó xử một chút ngươi Tokaka, về sau nhật tử còn trường đâu, không cần thiết thế nào cũng phải hôm nay không thể, ân, hôm nay liền tính là vì du nhi đã đến, ngươi cũng đến cho hắn một cái mặt. Mũi, miệng cho quét hứng thú, không phải sao? Phương Đông Kiều nhìn nhìn chờ mong cung thiên du, lại nhìn nhìn xin khoan dung tố ly ca. Tựa Minh Bạch Phương Cảnh Thư dụng ý, ân, hảo đi, nghe đại ca, xem ở tiểu ca ca trên mặt, liền tha thứ tô ca ca lần này, chỉ là tô ca ca lần sau nhưng không cho còn như vậy treo gẹo kiểu nhi. Nếu không, lần sau ai mặt mũi đều không dùng tốt. Phương Đông Kiều hướng tới Phương Cảnh Thư chớp chớp mắt, kia trong lòng a vui sướng hài lòng, vẫn. Là nhà mình đại ca hảo, này không, lập tức bái bình hai cái, cứ như vậy, cung thiên du sẽ không lại so đo chuyện xưa, tô ly ca cũng được đến đây là ngăn, giai đại vui mừng. Phương cảnh thư vuông đông kiều rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ, khóe môi cong lên, bế lên phương đông kiều liền lên xe ngựa, những người khác tất nhiên là đi theo một đạo nhi lên xe ngựa, tới rồi phương ra thôn, xuống xe ngựa, phương đông kiều liếc mắt một cái liền thấy được nhà nàng tân tạo phòng ở. Kia. Gạch xanh tân ngói, môn đình mới tinh, căn bản sẽ không nhìn lầm rồi. Ngửa đầu vừa thấy, treo cao biển hiệu, hai đen như mực chữ to, phương trạch này tự mũi nhọn nội liễm, này hình bừa bãi tiêu sái, rõ ràng chính là xuất từ phương cảnh thư bút tích. Đại ca, ngươi này tự viết đến cũng thật đẹp. Giả lấy thời gian, kiểu nhi nếu là chẳng phân biệt xuân hạ thu đông, kiên trì bền bỉ mà luyện đi xuống. Ngươi tự một ngày nào đó sẽ vượt qua đại ca Phương Cảnh Thư cười bế lên Phương Đông Kiều Đem nàng ôm vào cao cao ngạch cửa nội Cung Thiên Du nghe được Phương Cảnh Thư như vậy vừa nói Lại vuông Đông Kiều đối diện Biển Thượng Chữ to cực kỳ thưởng thức Ánh mắt yên lặng nhìn Phương Trạch hai tự Một hồi lâu công phu Lúc này mới linh hoạt nhảy dự Nhẹ nhàng mà vào đại môn Đi theo hắn mà đến hai gá thị vệ nhất chân một vượt Liền theo sát Cung Thiên Du vào cửa Tô Ly ca cùng Dung Triều Lượng đứng ở ngoài cửa biên, lẫn nhau chi gian nhìn nhìn. Lại cười cười, nhưng thật ra Dung Triều Lượng đi trước tránh ra một bước. "Tô Ngốc Tử, vẫn là ngươi trước hết mời đi." Vạn Nhất Quang ngã, "Ta này thân thể tương đối rắn chắc, cho ngươi đương cái đệm lưng cũng hảo, tỉnh ngươi quang ngã hỏng rồi." "Ta nơi nào có dung huynh nói được như vậy kiểu quý, bất quá đã là dung huynh hảo ý, kia Tô người nào đó tâm lĩnh đó là" Tô Ly Ca cũng không nhún nhường một phen, quạt xếp chụp phủi lòng bàn tay, vừa nhấc chân liền vào cửa đi. Hắn này, tiên tiến môn cũng liền thôi, còn để lại một câu làm dung triều lượng cũng đủ hộp mau nói tới. Dung huynh như vậy lễ nhượng như thế xem ra, này đi trước chọn lựa sân, tự nhiên cũng là trước làm cùng tô người nào đó, như thế, tô người nào đó lại lần nữa cảm tạ dung huynh một phen tâm ý. Sau đó tô Ly Ca cứ như vậy làm trò dung triều lượng mặt. Thong thả ung dung mà đi xa, rời đi. Dung chiều lượng thẳng nhãi này nơi nào là thiệt tình muốn cho tô ly ca, bất quá là muốn chờ tô. Ly ca tương làm cùng hắn thôi. Chỉ là trước mắt này tô ly ca một chút tương làm ý tứ đều không có, bản thân liền như vậy công khai mà vào cửa đi, đảo làm dung chiều lượng mở to hai mắt nhìn, rất có vài phần không tin cảm giác. Này tô đại công tử không phải luôn luôn đều là phong độ nhẹ nhàng, lễ nhượng khiêm cung sao. Như thế nào hôm nay đổi tính, đầu tiên là học được treo gheo tiểu muội muội lúc này càng là một chút đại gia công tử phong phạm đều không nói, hắn một người liền như vậy lâng lâng mà đi rồi, còn vô sỉ mà nói muốn đi trước chọn lựa sân, lưu trư hắn ở bên ngoài thổi gió lạnh. Hảo A, hảo ngươi cái tô ngốc tử, hóa ra bắt đầu học hư A, dung chiều lượng một phách chán, ảo não không thôi, sớm chỉ như thế, hắn liền cước đi vào trước. Hiện tại cũng không biết tới hay không đến cập cước được hảo sân chủ A, dung chiều lượng nhất chân nhảy dựng, chạy như bay đuổi theo tô ly ca đi, chỉ là hắn vẫn là chậm một bước, cái kia hắn trước kia nhìn. Chúng sân bị tô ly ca kia tư cấp chiếm trước đi rồi, phương đông kiểu bị phương cảnh thư nắm vào tòa nhà lúc sau, nàng lúc trước chỉ là cảm thấy tòa nhà này kiến đến cũng quá lớn một ít, hiện tại lại phát hiện tòa nhà này bên trong sân cũng quá nhiều. Bọn họ người một nhà nơi nào chủ đến lại đây Đại ca Tòa nhà này là ai thiết kế Như thế nào thiết kế cùng tam thúc công ra tòa nhà không quá giống nhau Kỳ thật phương đông kiều ý tứ Là nói tòa nhà kiến đến cũng thật tốt Quá một ít Căn bản là không thích hợp bọn họ như vậy Nông hộ nhân gia cư trú Đảo như là nhà cao cửa rộng bên trong nhà cửa phong cách Một tòa một tòa sân tách ra Đồ vật hai bên Nam bắc hai sườn đều là từ trung gian chính đường vì trung tâm bố cục đi ra ngoài. Tuy rằng này sân thật không có thật sự giống phú quý nhân ra như vậy, một cái sân đi đến một cái khác sân đến đi lên không ít một chặng đường, nhưng mỗi cái viện lâu vẫn là phân cách đến giành mạch, cũng không hợp. Với, Phương Cảnh Thư nhìn Phương Đông Kiều giật mình tiểu dáng vẻ, tự nhiên cũng rõ ràng nàng suy nghĩ cái gì. Tòa nhà này không đơn giản là chính chúng ta người một nhà trụ, Tô Ly Ca, Dung triều Lượng, Diệp tiên sinh đều chiếm một cái sân, còn có hai cái sân không là cho khách nhân cư trú. mặt khác, nhà của chúng ta người, cha mẹ chủ chính viện, chúng ta mấy cái, liền một người chọn lựa một chỗ ở. Kia Diệp ba bá chủ một cái sân, phương Đông Kiều còn có thể lý giải, chính là vì sao Tô Ly Ca cùng Dung Chiều Lượng cũng muốn thấu một phần tử. Này tòa tòa nhà Tô Ly Ca cùng Dung Chiều Lượng đều có thanh toán ngân lượng, thiết kế đồ là Tô Ly Ca tìm nhân thiết kế. Tòa nhà này từ đầu tới đuôi kiến thành là dung chiều lượng giám sát tiến hành, hiện giờ kiến thành, bọn họ hai cái tự nhiên có tư cách có thể ở lại tại đây trong nhà đầu. Phương cảnh thư tươi cười nhợt nhạt. huống chi bọn họ ở nơi này, đối chúng ta cũng có chỗ lợi, kiểu nhi như vậy thông? Minh, hẳn là có thể suy nghĩ cẩn thận. Phương đông kiều nâng quay hàm, trọng mắt xoay chuyển, như là bỗng nhiên chi gian minh bạch. Đại ca là tưởng nói, lấy chúng ta nhân ra như vậy. Ở tại như vậy trong nhà sợ muốn rước lấy quá nhiều thị phi đi, chính là, nếu muốn lo lắng người khác đỏ mắt nói, nhà của chúng ta làm gì không kiến cái bình thường điểm tòa nhà đâu, tựa như tam thúc công gia tòa nhà giống nhau, tứ hợp viện, nhìn cũng khá tốt, thanh u thật sự, cũng thoải mái. Thật sự, chính là đại ca nghĩ, lúc trước chúng ta kiếm lời bạc còn phải cất giấu không thể dùng, nghẹn khuất lâu lắm, hiện giờ có thể thoải mái hào phóng mà dùng ra bạc. Sao không dứt khoát liền dùng đến thấy được một chút, trương dương một chút đâu? Phương cảnh thư cười đến tốt xấu Nga, Phương đông kiều liếc mắt một cái liền nhìn thấu đại ca đánh đến là cái gì ý kiến hay? Như thế, bên kia càng muốn hối hận không thôi lâu, đại ca sẽ không sợ bên kia chết quấn lấy ba. Thượng nhà của chúng ta sao? Nói không chừng bọn họ còn sẽ đổi trắng thay đen, nói tam thúc công đoạt bọn họ nhi từ đâu? Phương Đông Kiều cũng hảo muốn nhìn một chút bên kia người một nhà sắc mặt a nàng kỳ thật cũng rất xấu, không phải sao, hắc hắc. Cho nên đại ca nói, có dung chiều lượng, Tô Ly Ca ở, chỉ có thể hâm mộ, chỉ có thể hối hận, chỉ có thể đỏ mắt, lại không dám dây dứa, không dám nhúc nhích, thậm chí không dám ghen ghét. Đại ca, ngươi nói như vậy, Kiều Nhi. Liền cảm thấy kia dung chiều lượng cùng Tô Ly Ca sở dĩ sẽ ra bạc tới đoạt một cái sân ở này liền không có gì hảo kỳ quái ta tưởng nếu là nói đại ca không có ở bọn họ chi gian đầy không ít lực, này giống như cũng không thể có thể đi phương đông Kiều chế nhạo phương cảnh thư lọt vào phương cảnh thư ngón tay bắn ra ót, đại ca cũng là ngươi có thể chê cười không có quy củ, đại ca quá phật, chỉ cho phép quan binh đốt đèn không được bá tánh đốt lửa phương đông Kiều nhếch lên khóe miệng bất mãn mà ồn ào Kia phương cảnh thư cười quát một chút nàng khóe miệng. Hảo, không cần bĩu môi không cao hứng, đợi lát nữa đại ca mang ngươi nhìn ngươi sân sau, bảo đảm ngươi sẽ thực vừa lòng. Phương cảnh thư nắm phương đông Kiều đi qua mấy chỗ sân sau, đi vào hồ sen bên cạnh. Nơi đó, dựa hồ nước bên cạnh một tòa tiểu viện tử, cứ như vậy thanh nha yên lặng mà đứng ở nơi đó. Tuy rằng sân là nhỏ nhất, phòng cũng không lớn, nhưng là mở ra cửa sổ, là có. Thể nhìn đến lâm thủy hồ sen, nganh diện thổi tới một tia mát mẻ phong, gọi được người hào không sảng khoái. Huống chi, phòng ngoại liền có một mảnh nhỏ thanh rừng trúc, bên cạnh có một tòa bàn u dây cái giá, còn có một chương ghế nằm, ngủ yên ở phía trên, lắc qua lắc lại, chẳng phải nhạc thay nhạc thay. Phương Đông Kiều vừa thấy, liền thích thượng cái này tiểu viện tử, nàng còn bản thân cấp bản thân sân nổi lên viện danh, kêu trúc hà viện. Phương Cảnh Thư nghe xong còn chê, cười Phương Đông Kiều, nào có người như vậy viện danh, Phương Đông Kiều lại thẻ lưỡi nói, ta nơi này hạ có hoa sen nhưng thưởng thức, đông có thanh trúc nhưng vẽ trong tranh, đó là đã có hoa sen lại có trúc, kêu trúc hà viện, nghe liền biết, giảng đơn lại hảo nhớ, có gì không thể. Phương Cảnh Thư nghe xong Phương Đông Kiều này phiên phản bác, cũng không hề phản đối, dù sao chỉ cần Kiều Nhi thích là đến nơi. Đại ca ngày mai cái liền cho ngươi sân viết hảo, đưa đến sư phụ già. Nơi đó đi bồi lên, quay đầu lại lại cho ngươi sân treo lên đi. Cảm ơn đại ca. Phương Đông Kiều ôm Phương Cảnh Thư cổ, theo Phương Cảnh Thư lại đi nhìn nhìn mặt khác sân. Cuối cùng Phương Minh Thành cùng Vân Thị ở chính viện, Phương Cảnh Thư chủ vào thanh huy viên, Phương Hà Giao ở nghe vũ viện, Phương Cảnh Bằng ở triển phong viện, Phương Cảnh Thái ở lưu hương viện, Tô Ly Ca ở mặc vận đường dung chiều lượng ở kim bảo đường, đến nỗi cung thiên du hắn đối với sân nhưng thật, ra không như thế nào bắt bẻ, chỉ là phi bám lấy phương Đông Kiều bên cạnh sân ở, đem nguyên bản định cấp phương cảnh thái sân cấp chiếm trước, hắn sân liền dựa vào phương Đông Kiều trúc hà viện bên cạnh, cũng là một tòa tiểu viện tử, không lớn, cùng phương Đông Kiều cách hồ sen đối ứng, đặt tên vì Lâm Đông viện. Phương gia nhà mới lạc thành, tự nhiên là muốn mời bạn bè thân thích ăn mừng một phen. Bùm bùm, trước cửa đỏ thâm pháo vang đến bọn nhỏ đều che hai lỗ tai, lại như thế nào cũng giấu không được bọn nhỏ trong mắt kia phân vui sướng. Trong phòng bếp, nhà bếp thiêu đến vượng vượng, trương hắc tử đem củi phích đến bạch bạch vang, tam thúc công hai con dâu lưu thị cùng vạn thị, triệu an thuật nương mang theo ba cái con dâu đều vội vàng rửa rau tẩy mâm, sắt rau xứng đồ ăn, đầu bếp chính là trong thôn chuyên môn làm việc hiếu hỉ lão niên đầu. Kia đại cái muỗng múc kim lượng lượng du đặt ở nồi to phiên xào, thực mau liền phiên xào nở đồ ăn mùi. Hương tới, chương thẩm, hương nhi, đại quả mơ, lá cây chờ tắc thiêu trà pha trà, giúp đỡ vân thị người một nhà chiêu đãi quê nhà hương thân khách nhân. Tam thúc công mang theo phương cảnh thư, phương cảnh bằng, phương cảnh thái ở phía trước an bài, chiêu đãi vào cửa tới khách quý, có tam thúc công thân tộc, con dâu nhà ngoại. Có tam thúc công hai nhi tử kinh thương bằng hữu, có cách cảnh thư cùng trường bạn tốt tô ly ca cùng phụ thân hắn tô lão ra, dung triều lượng, triệu có. Tài chờ, có cách cảnh thư huyện học bên trong tiên sinh, còn có cách cảnh thư chân chính sư phụ diệp lão, mà vân thị bên này, tắc mang theo phương hạ giao, phương đông kiều chiêu đái tô phu nhân, cô bà bà thím gì bà cô cô bá mẫu thím trở liên can nữ quyến, này nhất chiêu đái xuống dưới. Phương Đông Kiều phát hiện tam thúc công bên kia gia tộc thật khổng lồ, một đường kêu xuống dưới đều có chút đầu choáng váng hôn, cũng chưa như thế nào nhận toàn người đâu, chỉ biết túi tiền. Phình phình, những cái đó bảy đại gì tám đại cô tặng rất nhiều lễ gặp mặt cho nàng, nương nơi đó cũng có, tỷ tỷ nơi đó tự nhiên cũng có, này cuối cùng là khuôn mặt đều mau cười cứng đờ được đến thù lao, nhưng thật ra giảm bớt Phương Đông Kiều trong lòng oán niệm. Đương nhiên, trường hợp như vậy thường Phương núi lớn cùng trần bà tử người một nhà cũng tới, tam phòng từ thị bụng đã nổi lên tới, đầy mặt đều là tươi cười, cùng di vãng cái loại này cục mi rũ mắt bộ dáng hoàn toàn bất động, nàng hiện tại lưng cũng thẳng, nhưng thật ra kia lưu thị đã lâu không thấy, dưỡng bốn tháng thương cuối cùng là có thể xuống đất, nhìn gầy ốm rất nhiều, mặt mày chi gian thiếu qua đi kia phân bừa bãi, nhưng thật ra giống được giáo huấn dường như thu liêm không ít mũi nhọn nàng sở mang theo một tử một nữ Phương Nguyên Bảo kia thân đốm đỏ nhưng thật ra mất đi chỉ là cái kia cánh tay vẫn là không có khỏi hẳn Phương Đông Kiều căn bản không nghi ra tay cứu trị hắn ai kêu hắn lúc trước cầm chỉy thủ thứ nàng kia chính là muốn nàng mệnh A nàng lại há sẽ lấy ơn báo oán cứu trị loại người này huống chi chân chính Phương Đông Kiều chính là bị phương Nguyên Bảo kia đẩy cấp mất đi tính mạng hắn hiện tại cái dạng này đó là tự làm tự nghiệt chẳng trách bất luận kẻ nào, bởi vì Phương Đông Kiều cùng Phương Nguyên Bảo lẫn nhau chi gian đều là xem đối phương không vừa mắt, tự nhiên một đối mặt, đều lãnh đạm thật sự, gật gật đầu cũng đừng. Khai mặt, liền nói một lời đều lười đến nói. Mà Phương Thu Đồng, Phương Đông Kiều lại lần nữa kiến thức đến nàng biến sắc mặt công lực, kia cười đến đào hoa run, kêu nàng tỷ tỷ giao nhi tỷ tỷ, kêu nàng kiều nhi muội muội, cái kia kêu đến thân thiết Hóa ra đều quên mất nhà bọn họ theo chân bọn họ đại phòng là căn bản không gì quan buộc lại, bọn họ hiện tại bất quá là bởi vì tam thúc công thân thích tới có thể tới nơi này ăn cơm, cho nên Phương đông kiểu căn bản làm lơ Phương. Thu đồng kia nhiệt tình tươi cười, có lệ gật gật đầu, Phương hà giao cũng là nhạt nhạt mà chào hỏi, hai bên liền không thế nào nói chuyện, có lẽ là các nàng hai chị em loại này mới là thái độ, đảo làm Phương thu đồng cảm thấy nói được không thú vị. Mượn một cơ hội liền tránh ra Phương Đông Kiều cũng không giữ lại Đó là ước gì Phương thu đồng cách xa nàng một chút đâu Chỉ là buồn cười chính là Phương núi lớn Thế nhưng còn muốn đánh thân tình bài Mang theo Trần Bà Tử đi Chính phòng nhìn nằm dưỡng chân thương Phương Minh Thành Một ngụm một cái nhị lang Hóa ra bọn họ cả nhà đều được dễ quên chứng Cũng không biết là ai như vậy tàn nhẫn nhẫn tâm Mà đem cha mình không rời nhà mà loại bỏ xuất ra phổ đâu Phương Đông Kiều thấy kia trường hợp, cũng không nói nhiều, chỉ là lôi kéo tam thúc công ống tay áo áo. Ra ra, Tô Đại Phu nói cha chính là phải hảo hảo tính dưỡng, nếu không, này chân đã có thể giữ không nổi. Phương Đông Kiều tận lực hướng. Nghiêm trọng địa phương nói, kia tam thúc công vừa nghe, quả nhiên mặt trầm xuống. Đường ca A nhà ta thành nhi thân mình không thoải mái, ta xem các ngươi vẫn là đến đằng trước đi ngồi đi kiến cho Thành Nhi một người ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nhiễu hắn thanh tịnh. Kia, kia, quấy rầy, Thành Nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Kia phương núi lớn vừa nghe Tam Thúc công như vậy vừa nói, trên mặt biểu tình ngượng ngùng, trong lòng bị Tam Thúc công ánh mắt cấp đau đớn. Kia vốn là con hắn a, hiện giờ lại thành người khác nhi tử, để cho người khác đem này phúc phận cấp hưởng hết. Nhìn này tòa vẻ vang nhà mới tử, lại nhìn Phương Minh thành người một nhà hiện giờ ăn dùng mặc, Phương núi lớn cái này hối hận a? Hắn như thế nào lúc ấy đã bị trong nhà bà nương cấp xúi dục đến đoạn tuyệt quan hệ đâu? Nếu lúc trước không có làm được như vậy quá phật, nếu chỉ là phân ra lời nói như vậy hiện tại còn có thể vãn hồi Phương Minh thành toàn gia, chính là hiện tại qua huyện phủ công văn, Phương Minh thành người một nhà chắc chắn mà thành hắn đường để ra hải tử. Cái này kêu Phương núi lớn xem đến vuốt lại ăn không được không cần phải. Ngươi nói này khó chịu không khó chịu a Phương núi lớn dẫu dĩ mà dẫn dắt Trần Bà Tử đi ra ngoài. Kia Trần Bà Tử còn ồ nào suy nghĩ muốn nói chút cái gì. Lại bị Phương núi lớn một phen liền lôi đi. Như thế nào, còn chưa đủ mất mặt xấu hổ. Phương núi lớn khí hóng hóng mà đi rồi, liền cơm cũng chưa ăn. Thượng một ngủ Kia Trần Bà Tử tạp đi miệng. Nhìn kia đầy bàn rượu ngon hảo đồ ăn, tưởng ra mặt dày ngồi xuống ăn cơm đi, nề hà phương núi lớn đã đi rồi, nàng cũng không hảo ý ở lâu, tất nhiên là sám xịt mà đi theo một đạo nhi đi trở về. Này phương núi lớn cùng Trần Bà Tử vừa đi, đại phòng cùng tam phòng cũng đều không hảo ngốc, toàn đi theo một khối hồi phương ra đi. Lúc gần đi, chỉ có kia phương thu đồng còn đôi mắt sáng lên mà lưu luyến tô ly ca cùng dung chiều lược. Bên kia... Phương Đông Kiều nơi nào không rõ ràng lắm Phương Thu Đồng ở đánh cái gì chú ý. Nàng nghĩ, đến làm dung triều lượng tìm mấy cái đắc lực, xem trọng đại môn, miễn cho người nào đều đâm tiến vào, rước lấy một thân tao. Đối với kia toàn ra ra cửa bóng dáng, Phương Đông Kiều khinh thường mà mắt trắng ra tình. Kiều Nhi, đừng mất lễ nghĩa, mặc kệ cái gì nói, bọn họ tóm lại là cha ngươi thân sinh cha mẹ, hiện giờ như vậy, cha ngươi kia trong lòng, chỉ sợ cũng không dễ chịu vân thị lôi kéo phương đông kiều tay nhẹ nhàng thở dài nếu người một nhà hảo hảo hà hả tất muốn nháo cho tới bây giờ loại này thân nhân gặp nhau không bằng người xa là nông nỗi phương đông kiều nghe xong cũng là thần sắc tối sầm lại cũng là chuyện này chịu đã kích lớn nhất chính là cha cũng không biết cha đêm nay thấy phương núi lớn cùng trần bà tử kia trong lòng nghĩ như thế nào có thể hay không một mình một người ở đâu thương tâm đâu nương ta đi xem cha Đi. Đừng đi, Kiều Nhi, khiến cho cha ngươi một người yên lặng một chút, yên lặng một chút cũng hảo." Vân Thị ngăn đón Phương Đông Kiều, làm nàng lúc này không cần đi quấy rầy Phương Minh Thành. Phương Đông Kiều nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu. "Nương, chúng ta đây đi đằng trước đi, tỷ tỷ một người ở bên kia, nên chiêu đãi bất quá tới." Phương Đông Kiều nắm Vân Thị tay tới rồi đằng trước, đại môn chỗ truyền đến một tiếng thét kinh hãi thanh. "Xem Là mới nhậm chức huyện lệnh đại, nhân mang theo hắn thuộc hạ, tới cửa tới ăn mừng. Tam thúc công vừa nghe huyện lệnh đại nhân đều tới, chạy nhanh mang theo hai nhi tử còn có cách cảnh thư tam huynh để đi đại môn chỗ, nghênh đón mới nhậm chức huyện lệnh đại nhân lục quật đầu cùng hắn bên người thư lại. Lần này Phương Đông Kiều lần đầu tiên nhìn đến nhân xưng thiết diện cố chấp huyện lệnh đại nhân lục quật đầu, vừa thấy hắn này phó diện mạo, Phương Đông Kiều liền cảm thấy không làm thất vọng lục quật đầu này. Danh hiệu, danh xứng với thực. Này màu da ngâm đen, mặt chữ điển, mặt vô biểu tình, đi đường bằng phẳng, vẻ mặt chính khí lấm nhiên, khí chẳng toàn bộ khai hòa A. Hắn bên người trợ thủ nhưng thật ra lớn lên trắng non sạch sẽ, thư sinh bộ dáng, nhìn lịch sự văn nhã, nói chuyện hòa hòa khí khí, cùng lục quật đầu ngạnh bang bang thanh âm hoàn toàn là hai người qua đường, nhưng là phối hợp đến lại là như thế thiên y vô phùng, gái đúng chỗ ngứa, một cái cương một cái nhu, nhưng thật ra đem cương nhu cũng tế cái này từ phát huy đến vô cùng nhuẩn nguyễn. Phương Đông Kiều ở phía sau nhìn cười ha hà vân thị thấy, chừng mắt nhìn Phương Đông Kiều liếc mắt một cái, kêu nàng chú ý điểm, nhưng đừng khinh cuồng Phương Đông Kiều tự nhiên sẽ hiểu nàng mới không có đi tới gần ý tứ, giống lục quật đầu người như vậy, tuy rằng đáng giá lệnh người tôn kính, vì hắn xử sự tác phong mà khâm phục không thôi lại tuyệt không sẽ làm người có muốn thân cận ý niệm, bởi vì đứng ở lục quật đầu người như vậy bên người, áp lực quá lớn, nhất cử nhất động hành vi bị quản chế quá lợi hại, mà Phương Đông Kiều lại là một cái trời sinh lười nhác quán, nàng như vậy tản mạn tính tình, kia lục quật đầu nhìn là sẽ không nhận đồng, nàng cần gì phải ba ba trên mặt đất vội vàng đi lập quy củ đâu? Cho nên thấy Tam Thúc công cùng đại ca Phương Cảnh thư ở chiêu đãi lục quật đầu, Phương đông kiểu sớm mà liền né tránh khai, ngay cả phương cảnh bằng cùng phương. Cảnh thái phỏng Trừng cũng là cùng lục quật đầu khí chẳng hài hòa không đến một khối đi. Cho nên bọn họ hai cái cũng trên đường ly tịch, dung chiều lượng vừa thấy đến biểu tình nghiêm túc lục quật đầu liền cùng chuột thấy mèo giống nhau, chạy trốn so với kia con thỏ còn muốn mau. Tô ly ca nhưng thật ra như cũ ôn ôn nhuận nhột, đại gia công tử phong phạm tận hiện. Lưu lại cùng đại ca Phương Cảnh Thư ở trên bàn cơm ứng đối chạm đất quật đầu. Cung Thiên Du đối loại này trường. Hợp không thế nào vui mừng, vừa thấy Phương Đông Kiều chạy, hắn cũng theo sát Phương Đông Kiều chạy tới chính viện. Lúc này chính viện nơi này trừ bỏ Phương Minh thành một người ở trong phòng, cũng không những người khác quấy giày Phương Đông Kiều mắt thấy Cung Thiên Du cùng lại đây, dứt khoát liền nói với hắn lời nói thật. Tiểu ca ca. Ta muốn giúp đỡ kiểm tra kiểm tra cha ta cái kia bị thương chân như thế nào. Ngươi có thể hay không giúp Kiều Nhi ở bên ngoài trông coi, nếu... Có người trải qua nói, ngươi liền ho khang hai tiếng, tốt không? Kiều Nhi muội muội yên tâm, ta đây liền cho ngươi trông chừng đi, tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào tiến vào cuối rầy ngươi. Cung Thiên Du nhắc tới bên hông hỏa lân roi, đứng ở chính viện bên ngoài, bắt đầu chơi tiên luyện lên. Thuật tiện quan sát bốn phương tám hướng động tính, phương đông kiểu thấy bên ngoài có cung thiên du thủ, liền an tâm, nhân cơ hội này cấp phương minh thành bắt lấy cái cặp bản, tỷ Mỉ mà kiểm tra phương minh thành thương chân, một bên lấy ra kim châm, phong bế đại huyệt, ngừng động mạch chủ xuất huyết khả năng tính. Cha, kiểu nhi cũng không biết ngươi nơi này đầu xương cốt đến tột cùng có hay không trường oai, có hay không trường hảo cho nên Kiều Nhi đến lại cho ngươi động một hồi dao nhỏ, nhìn xem nơi này đầu xương cốt tình huống. đương nhiên, cha, đợi lát nữa gây tê thuốc bột một vải lên đi, cha liền không sẽ nhận thấy được đau đớn. Không có dụng, cụ có thể chụp phiến nhìn đến xương cốt sinh trưởng trạng huống. Phương Đông Kiều chỉ có thể lại động đau một hồi. Phương Minh Thành nằm lâu như vậy, hơn nữa đều không thể di động từng cái, hắn đã sớm nằm không được. Hiện giờ nhân lúc còn sớm biết xương cốt trường hảo, hắn cũng hảo xuống dưới giật giật, tất nhiên là cười gật gật đầu. Kiều Nhi, cha tin tưởng ngươi, ngươi mau chóng động đao đi, cha không lo lắng. Ân, kia Kiều Nhi liền bắt đầu động đao. Phương Đông Kiều trở. Phương Minh Thành gật đầu, nàng liền ý niệm vừa động, từ không gian lấy ra bạch y, mặc ở mới tinh siêm y bên ngoài, lại lấy ra gây tê bột phấn. Thật cẩn thận mà rơi tại phương minh thành miệng vết thương, lại đem sớm chút chuẩn bị tốt tiêu độc tiểu đao hoa khai khâu lại miệng vết thương vị trí. Chờ đến hoa khai thương chỗ, có thể rõ ràng mà tìm được xương cốt chạng huống. phương đông kiều âm thầm vui vẻ, xem ra vận khí không tồi, có thể là ngày thường không gian thủy điều trị. Quan hệ, cha khôi phục trạng thái so với người bình thường muốn hảo đến nhiều, nơi này đầu xương cốt làm cho thẳng đi trở về, không có trường oai. Nhắm ngay Phương vị tiết đi trở về. Nâng lên tay áo áo, Phương Đông Kiều xoa xoa trên chán mồ hôi nóng. Đem miệng vết thương dùng ruột dê tuyến khâu lại trở về. Lại đã đổi mới dược phúc ở miệng vết thương. Dùng sạch sẽ tiêu độc quá vải bông điều một tầng một tầng mà bao vây băng bó hảo. Trở lên cái cặp bản cố định. Lần này Phương Đông Kiều không có lại vì Phương Minh thành thượng cái cặp bản cố định. Nếu Phương Minh thành bên trong xương cốt dài trở lại. Liền không cần lại như vậy vẫn không nhúc nhích mà nằm. Hắn có thể đứng dậy xuống đất, ngẫu nhiên cũng muốn động nhất động. Như vậy đối với về sau khôi phục bình thường đi đường cũng có một cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Miễn cho đến lúc đó thương hảo, xuống đất đi đường lại có chướng ngại. Cha, ngươi lại nằm cái bảy ngày, chờ khâu lại miệng vết thương. Khép lại, ngươi liền có thể chuẩn bị xuống đất thử xem đi lại. Đều qua ba tháng, cũng là lúc. Kiểu nhi ý tứ bên trong xương cốt dài trở lại, phương minh thành trên mặt khó nén vui mừng. ân, không có trường sai vị, chờ đến bên ngoài miệng vết thương hào, cha chân liền không có gì sự. phương đông kiều biên nói, biên cẩn thận mà đem phương minh thành trên người các đại yếu huyệt thượng kim châm một quả một quả mà rút ra tới, dùng sạch sẽ tiêu độc quá vải bông trà lau qua. đi, thả lại kim châm bao chung, ném trở về không gian chung. Lại bởi vì cấp phương minh thành động dao nhỏ, phương đông kiểu rửa sạch đôi tay, đem những cái đỏ dính vết máu vải bông cùng trên người nàng bạch y cởi ra toàn bộ đóng gói ở bên nhau, cuốn thành một đoàn, ném tới trong bùn dính huyết sắc nước ấm bên trong. Cha, kiểu nhi cùng tam thúc công nói, làm cha ở trong phòng đầu tính dưỡng, không cho bất luận kẻ nào tới quấy giày ngươi. lúc này công phu, bọn họ đều ở bên. Ngoài ăn cơm, sẽ không có người chú ý tới nơi này tới. Này đó dính huyết, ô ế quần áo, đợi lát nữa nương tới, cha làm nương nhìn xử lý là được, hiện tại Kiều Nhi muốn đi ra ngoài, miệng cho ngốc lâu lắm nói, khiến cho người khác hoài nghi. Cha đã biết, Kiều Nhi ngươi đi đi, cha một người ở chỗ này, không có việc gì. Phương Minh Thành hàm hậu khuôn mặt thượng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. ân, kia cha, Kiều Nhi liền đi ra ngoài. Phương Đông Kiều đẩy cửa đi ra ngoài, đem cửa. Phòng dấu hảo, xoay người liền đụng vào một người. Ai u, phương đông kiểu cái chán đụng vào cung thiên du trên cằm, đau đến nàng kêu ra tiếng tới. Kiểu nhi muội muội ngươi còn hảo đi. Rất đau sao? Cung thiên du bất chấp bị đâm đau cằm, một đôi tay nhỏ vội vàng cấp phương đông kiều xoa cái chán. Không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, cằm bị đâm đau đi. Phương đông kiểu nhìn cung thiên du cằm nơi đó có một chỗ rõ ràng hồng. Giờ tay liền giúp đỡ Cung Thiên Du xóa nhẹ lên. Tiểu ra ta không có việc gì, ta thân thể cốt chắc nghịch đâu, điểm này tiểu đau, căn bản tính không được gì đó. Cung Thiên Du kiêu ngạo mà nói. Lần sau nhưng nhớ gió đừng như vậy lỗ mãng, quay đầu lại cũng đến nhìn xem có hay không người a. Như vậy không rên một tiếng mà xuất hiện ở người khác mặt sau, còn không được quay người lại liền đụng phải a. Phương Đông Kiều xoa xong Cung Thiên Du cầm tức giận mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta đã biết, lần sau ta nhắc nhở Kiều Nhi muội muội một tiếng là được, đúng rồi, Kiều Nhi muội muội, sự tình xử lý xong rồi sao? Thế nào? Hết thảy đều thuận lợi sao? Cung Thiên Du hỏi Phương Minh Thành tình huống, cha ta hết thảy mạnh khỏe, không có việc gì. nhắc tới Phương Minh Thành chân, Phương Đông Kiều một trận nhẹ nhàng, nàng cha chân cuối cùng là bảo vệ, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên cùng kiểu nhi mội mội nói một việc, cung thiên du nghĩ tới một người phó thác, sự tình gì? Vừa rồi ngươi ở bên trong, tới một cái uống đến say say hòa thượng, từ trên nóc nhà phi xuống dưới, nói là tới tìm kiểu nhi mội mội muốn uống rượu, tiểu ra nói ngươi có việc, hiện tại phân không khai thân, kia hòa thượng liền nói đã biết, thuyết minh thiên lúc này lại đến này tìm kiểu nhi muội mội đâu. Cung Thiên Du cảm thấy cái kia hòa thượng điên điên khủng khủng, không quá đáng tin kệ. Phương Đông Kiều vừa nghe Cung Thiên Du nói say rượu hòa thượng tìm nàng, nàng. Lập tức liền nhớ tới người kia là ai. Cũng không biết cái này vô đại sư tới tìm nàng là vì sự tình gì Nga. Cách thiên buổi tối, Phương Đông Kiều sẽ biết tối hôm qua vô đại sư tới tìm nàng là vì chuyện gì. Quả thật là không có việc gì không đăng tam bảo điện, này thiên hạ là tuyệt không miễn phí cơm trưa. Vô Đại Sư tuy rằng hai lần lấy thanh lương tự đưa nước thánh danh nghĩa, hóa giải phương Đông Kiều ra tay cứu người hậu hoạn, chỉ là hắn ra tay trợ phương Đông Kiều Trung. Quy là mang theo hắn bản thân mục đích. Này không, trước nay đều là một bộ say khước bộ dáng xuất hiện trước mặt người khác. Vô Đại Sư, một sửa đổi hướng suy sút hình tượng, lại là một thân bạch y mặc đến sạch sẽ, mùi rượu toàn vô mà đi vào phương Đông Kiều Trúc Hà Viện. Đại Sư... Ngươi lần sau tới thời điểm có thể hay không trước thời gian chào hỏi một cái Nói nữa, ta tốt xấu là cái cô nương gia, Ngươi như vậy hơn phân nửa đêm xông vào một cái cô nương gia khuê phòng có phải? Hay không quá không quy củ Kia chính là có thương tích phong bại tục chi ngại Nga Đại sư ngươi cần phải tiểu tâm lâu Tiểu tâm khí tiết tuổi già khó giữ được a. Phương Đông Kiều này mới từ dược điển không gian lẻ ra tới đâu Này vô đại sư nếu là sớm một khắc xuất hiện ở Trúc Hà Viện nói, nàng đã có thể giữ không nổi nàng không gian bí mật, cho nên phương Đông Kiều đối với cái này có vượt nóc băng tưởng năng lực vô đại sư, rất là cam giận bất bình, tuy rằng từ cung thiên. Dù ngày đó nói cho nàng, vô đại sư có thể ở trên nóc nhà bay tơi bay lui, khinh công tuyệt đỉnh, phương Đông Kiều còn có điểm hướng tới. Mộng tưởng có thể hay không quấn lấy vô đại sư học điểm khinh công, ngày sau gặp được cái gì người xấu, cũng hảo chạy trốn giữ được tánh mạng, rốt cuộc không đến vạn bất đắc dĩ, Phương Đông Kiều không nghi bại lộ nàng đòn sát thủ, dược điền không gian. Chỉ là lúc này vô đại sư như vậy lặng yên không tiếng động mà dừng ở nàng trong viện. Nàng cũng chỉ dư lại kinh hách, mà không có nửa phần vui sướng chi tình. Kia vô đại sư nghe được Phương Đông Kiều nói như vậy hắn. Hắn nhưng thật ra một chút cũng không ngại, đôi tay xác nhập, nhắm mắt nhắc mái. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, người xuất ra, tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh, hoa phi hoa xương mù phi xương mù, vạn vật ở Phật môn đệ tử trong mắt đều là trống không, cho nên nam nữ chi biệt ở chỗ bẩn tăng trong mắt là cũng không phân biệt. Vô Đại Sư Nói xong này phiên lời nói, liền ngồi ở phương đông kiểu đối diện, bản thân cấp bản thân pha một chén trà nóng. Uống ở trong miệng, tổng cảm thấy không có mùi vị gì cả, lập tức hướng tới phương Đông Kiều lắc lắc bên hông treo một cái tử hồ lô. Tiểu thí chủ, có không bố thí chút rượu thịt cấp bần tăng? Phương Đông Kiều trừng mắt vô đại sư. Đại sư vừa rồi không phải nói, người xuất ra tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh sao? Này rượu thịt chi giới, đại sư cũng dám phạm. Sao? Không sợ hỏng rồi Phật môn thanh quy sao? Điều thí chủ nói được không đúng, rượu thịt xuyên chàng quá, Phật tổ trong lòng lưu, đã là cái gì đều là trống không, kia bẩn tăng uống chính là rượu ăn chính là thịt, kỳ thật kia cũng bất quá là trống không. Nếu ở đại sư trong mắt cái gì đều là trống không, kia đại sư không ăn không uống cũng là không có gì quan hệ, dù sao ăn uống đều là công gia chàng, cần gì phải bạch bạch lãng phí tụ nhân đồ ăn đâu. Đại sư, ngươi nói đúng. Đi. Phương Đông Kiều cười nheo lại đôi mắt, nhưng bẩn tăng tu vi hữu hạn, còn không có đạt tới không ăn không uống cảnh giới, cho nên ăn vẫn là muốn ăn, uống cũng là muốn uống, chẳng qua không cần chú trọng mặt ngoài hình thức thôi, bẩn ghét chỉ cần trong lòng có Phật, tự có thể. Vô Đại Sư đó là một chút cũng không có mặt đỏ ý tứ, một bộ lâng lăng thần côn bộ dáng, khó trách có thể lừa đến như vậy nhiều thiện nam thiện nữ tiền nhan đèn. Phương Đông Kiều hung hăng mà xem. Xét vô đại sư liếc mắt một cái, trung quy vẫn là đi hầm cho hắn cầm một vỏ cam liệt tinh khiết rượu trắng, phóng tới hiểu rõ vô đại sư trước mặt. Đại sư, kẻ hèn rượu nhạt, không thành kính ý, ngươi liền miễn cưỡng vui lòng nhận cho đi. Phương Đông Kiều treo ghèo chứ vô đại sư. Đa tạ tiểu thí chủ. Vô đại sư thật đúng là đứng lên, đôi tay xác nhập, chiều Phương Đông Kiều trí cảm tạ một tiếng, theo sau tự tại mà ngồi xuống, mở ra bình rượu. Đem rượu trắng rót nhập hắn tử hồ, lô bên trong, hắn kia tử hồ lô đảo cũng là dung lượng đại thật sự, như vậy một vò tử rượu trắng thế nhưng toàn bộ bị cất vào tử hồ lô bên trong, phương đông kiều không khỏi tò mò mà thò qua đầu đi. Hay là vô đại sư này tử hồ lô cùng tế công lạt ma kia tử hồ lô giống nhau, là cái bảo bối, là rót bất mãn sao? Tiểu thí chủ, đang xem cái gì đâu? Không có gì, kiểu nhi bất quá là ở kỳ quái. Cảm thấy đại sư có điểm làm điều thừa, này rượu, rõ ràng có thể trực tiếp ngã vào. Trong chén dùng để uống, hà tất thế nào cũng phải muốn cất vào ngươi kia tử hồ lô bên trong đâu. Dù sao cũng là muốn lấy ra uống, làm gì như vậy đảo tới đảo đi, như vậy phiền toái đâu. Vô đại sư cái này tử hồ lô cũng chỉ là cái bình thường tử hồ lô, bởi vì phương Đông Kiều đã nhìn đến rượu trắng mãn đến tử hồ lô trên đỉnh, có thể thấy được cũng không phải cái gì nghịch thiên bảo bối. Nếu này tử hồ lô không có tế công lạt ma kia tử hồ lô nghịch thiên công năng, phương. Đông kiều cũng liền không có tò mò chi tâm. Kia vô đại sư nhìn ra được tới phương đông kiều này thỏ qua đầu tới, nhìn chầm chầm hắn kia tử hồ lô, rõ ràng là ở tò mò hắn cái này tử hồ lô hay không là cái hiếm lạ chi vật. Lúc này thấy hắn hỏi, nàng nhưng thật ra khẩu thượng xoay chuyển mau. Chỉ là này đương hồi, vô đại sư cũng không có tâm tư đi vạch trần phương đông kiều có lệ chi từ. Hắn chỉ là bưng tử hồ lô, lặng lặng mà uống rượu, một ngụm lại một ngụm. Hắn uống thật sự chập, rất chập, tinh tế mà phẩm, mặt mày chi gian bày biện ra một bức tường hòa thái độ, thật giống như cái này buổi tối. Hắn lớn như vậy nửa đêm đến chạy tơi phương đông kiều nơi này, chính là vì uống thượng như vậy một ngụm rượu trắng mà thôi. Mà phương đông kiểu đâu, bổn chờ vô đại sư mở miệng nói sự đâu, nàng cũng thật sớm điểm chống đẩy xong việc chỉ là không nghĩ tới vô đại sư như vậy một phen hành động, đảo làm nàng xem đến không hiểu ra sao, có chút sợ không rõ ràng. Lắm hắn chân chính ý đồ đến, chẳng lẽ hắn thật sự chính là vì tới thảo khẩu uống rượu? Này không giống a, không giống. Phương Đông Kiểu buồn bực mà lắc đầu, như thế nào đều cảm thấy này vô đại sư tới đây là có mục đích, chỉ là hắn nếu không mở miệng, nàng chủ động mở miệng nói liền có vẻ thế cục bị động nhiên nếu là nàng không chủ động mở miệng nói, chẳng lẽ cứ như vậy theo vô đại sư mắt to chừng mắt nhỏ mà ngồi vào hừng đông sao? Nàng nhưng đã không có vô đại sư loại này. Ngồi thiền động lực a huống chi này tiểu thân thể nàng mí mắt bắt đầu đánh nhau, nàng đã khống chế không được mà ngáp liên miên, kia trên người mỗi một khối xương cốt đều ở kêu gào nên ngủ, nên đi nàng cái kia ấm áp thoải mái ổ chăn. Vì thế ở như vậy thế cục bên trong, phương đông kiểu bất đắc dĩ mà đã mở miệng. Đại sư, ngươi tới chỗ này sẽ không chính là vì cùng ta như vậy vẫn luôn ngồi vào hừng đông đi. Phương đông kiểu thanh âm dầu dĩ. Đại sư, ta thành thật cùng ngươi. Nói tốt, ngươi muốn cùng ta nói sự, vô luận là sự tình gì, ta đều chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, thật sự là hữu tâm vô lực, bất lực, mong rằng đại sư khác thỉnh cao minh. Tiểu thí chủ, ngươi hiểu lầm. Bần ghét tới đây thật sự chỉ là tiện đường tới cửa tới thảo bát rượu uống, không còn hắn sự, tiểu thí chủ nghĩ nhiều. Vô đại sư văn phong bất động, chính là Phương Đông Kiều chính là cảm thấy cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Đại sư, hiện tại sắc trời đã khuya, Kiều Nhi muốn ngủ, đại sư ngươi không thể rời bước a. Phương Đông Kiều lại lần nữa đánh ngáp một cái, dứt khoát hạ lệnh chụp khách. Cũng là, tiểu thí chủ là nên nghỉ ngơi. Bẩn tăng như vậy cáo từ, vô đại sư thật đúng là liền đứng lên, liền như vậy thong thả ung dung mà bắt đầu đi rồi, rời đi, có tốt như vậy nói chuyện sao, chẳng lẽ thật là nàng đang nghi nhiều lo lắng, vô đại sư chính là tới uống rượu, phương đông kiểu nhìn trầm chầm, chầm vô đại sư bay lên nóc nhà, nhìn trầm chầm, chầm kia, chật lẽ rồi biến mất bạch ý, cảm thấy nàng lúc này có phải hay không sinh ra ảo giác, hung hăng mà nhéo nhéo hai bên gương mặt, đau. Rất đau, có đau đớn cảm giác, vậy tỏ vẻ nàng không phải đang nằm mơ, vừa rồi vô đại sư thật sự đã tới, thả uống qua rượu lúc sau liền rời đi, một chút đều không có do dự. Phương Đông kiểu giờ khắc này bỗng nhiên cảm thấy nàng khuôn mặt bắt đầu nóng lên, hồng hồng, vẫn luôn hồng tới rồi bên tai chỗ. Lúc này đây, nàng hình như là đem lòng tiểu. Nhân đo ra quân tử, hảo mất mặt Nga, thật sự hảo mất mặt. Phương Đông Kiều đem chăn gắt gao mà che lại đầu nhỏ hạt dưa. Nhiên Phương Đông Kiều loại này hổ thẹn cảm giác duy trì không đến ngày hôm sau buổi tối. Vì cái gì? Bởi vì Vô Đại sư lại như vậy ở hơn phân nửa ban đêm, khinh phiêu phiêu mà đi tới nàng trúc Hà viện. Tiểu thí chủ tiện đường trải qua nơi đây, có không thảo ly uống rượu. Thần côn này mệt nàng ai nấy cả ngày, hóa ra ở chỗ này đào bấy dập chờ nàng nhảy. Xuống đâu? Hắn như vậy cùng nàng chơi giáp tâm, kia nàng liền cố tình không bằng hắn ý, hừ, đến cuối cùng, xem ai có thể kháng đến quá ai. Ôm ấp như vậy quyết tâm, Phương Đông Kiều đối với vô đại sư tự nhiên là mỗi ngày cười tủm tìm, mỗi ngày buổi tối như là đã biết hắn muốn tới dường như, lấy ra rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đái. Vô đại sư không đề cập tới khởi chuyện gì, Phương Đông Kiều tự nhiên mừng dỡ giả bộ hồ đồ hai người cứ như vậy các ý xấu mắt to chừng mắt nhỏ mà cứ như vậy qua vài thiên chờ đến cuối cùng vẫn là vô đại sư chủ động đã mở miệng tiểu thí chủ thanh lương tự hiện tại trên dưới 300 khẩu bao gồm bẩn tăng ở bên trong nếu là tiểu thí chủ không đáp ứng nói ngày mai tiểu thí chủ liền tới thanh lương tự thế bẩn tăng tới nhặt xác đi phương đông tiểu cả kinh đằng mà lập tức đứng lên đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì Đương kim quý phi nương nương trưởng huynh, cũng chính là nhất phẩm tệ phụ, ở kinh thành bị người ám sát. Trọng thương, hiện tại cậu tới rồi thanh lương tự, yêu cầu một ly nước thánh cứu người. Bẩn tăng nếu là ngày mai còn lấy không ra nước thánh cứu người nói, kia thanh lương tự sở hữu tăng nhân đều đến bồi tướng ra cùng hạ táng. Vô đại sư nói ra này phiên lời nói thời điểm, trên mặt như cũ là nhàn nhạt biểu tình, làm hắn như vậy đại sư, tự nhiên là sẽ không sợ hai sinh tử chỉ là muốn liên lụy thượng như vậy nhiều nhân tính mệnh, chung quy là không đành lòng. Nói như thế, tới, đại sư là muốn cho Kiều Nhi ra tay cứu người, đối không? Phương Đông Kiều khó xử mà ngồi xuống. Không sai, Bần tăng vốn cũng cảm thấy việc này đối với tiểu thí chủ tới nói là kiện khó xử việc. Như thế, Bần tăng tất nhiên là mấy ngày qua đều chưa từng mở miệng. Này cũng là được vô đại sư vì sao ba lần bốn lượt mà tới quấy giày Phương Đông Kiều. Lại không có thuyết minh ý đồ đến nguyên nhân, hắn cũng minh bạch lấy phương đông kiểu như vậy tuổi tác ra tay cứu người nói. Một cái không cẩn thận, rất có khả năng sẽ rước lấy hỏa sát thân, cho nên có cứu hay không đều ở tiểu thí chủ nhất niệm chi gian, bần tăng tuyệt không khó xử tiểu thí chủ, chỉ là hy vọng tiểu thí chủ xem ở như vậy hơn mạng người thượng, ra tay một cứu, xong việc, bần tăng sẽ không làm tiểu thí chủ lâm vào khốn cục bên trong, chẳng sợ muốn bần tăng tánh mạng. Bần tăng cũng chắc chắn bảo vệ tiểu thí chủ vô đại sư đều nói như vậy phương đông kiểu còn có thể ngạnh hạ tâm địa không đáp ứng sao kia chính là 300 điều mạng người A giết sạch rồi như vậy nhiều người kia máu tươi đều cũng đủ nhiễm hồng một tòa thanh lương tự nàng chẳng lẽ thật sự có thể trơ mắt mà nhìn sự tình phát sinh làm kia 300 tăng nhân máu tươi cứ như vậy nhiễm hồng thanh lương tự sao đáp án tự nhiên là không thể đã là làm không được Phương Đông Kiều liền phải mạo hiểm hành sự. Về việc này, Phương Đông Kiều lập tức tìm đại ca Phương Cảnh Thư Thương Nghị tới, Phương Cảnh Thư Ý Tứ cũng là làm Phương Đông Kiều ra tay cứu người, chỉ là lần này nếu là lại lấy nước thánh danh nghĩa cứu người kia nói, đến cuối cùng khổ vẫn là thanh lương tự các vị tăng nhân. Tương lai nếu là lại đến một cái có thân phận có địa vị bệnh nặng người, mà Phương Đông Kiều lại không có cách nào cứu trị được nói. Như vậy thanh lương tự từ trên xuống dưới còn không phải làm theo nguy hiểm sao, cho nên lần này ra tay, cứu người muốn cứu, nhưng là không thể liền như vậy tiện. Nghi cái kia bị cứu người, còn muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn, vì thế phương đông Kiều đi theo vô đại sư đi cứu người, nàng làm vô đại sư cấp người nò rau dưa nước chung bỏ thêm vô sắc vô vị ngủ yên hoàn, làm người kia ở không cảm giác dưới tình huống bị phương đông Kiều động thủ thuật, khâu lại ngược thượng vết thương. Kỳ thật Phương Đông Kiều cấp người này thăm quá bệnh tình, người này mặt ngoài nhìn như là bởi vì thích khách một đao đâm vào lòng ngược chung gây ra hôn mê, kỳ thật. Bằng không, đâm vào hắn lòng ngược lưới đao căn bản không thâm, thả không có đâm trúng hắn yếu hại chỗ. Như vậy thương thế, Phương Đông Kiều tin tưởng, chỉ cần hoàng thành thái y viện trung tùy tiện phái cái ngư y ra tới, đều có thể đem hắn này thương thế xử lý thỏa đáng mà căn bản không cần ngàn dặm xa xôi mà đưa đến thanh lương tự tới thảo muốn nước thánh trị liệu chỉ là người này đã là bị dùng cường điệu thương không trị danh nghĩa đưa đến thanh lương tự tới cầu nước thánh trị liệu kia bất quá là bởi vì người này cu tật đúng lúc ở cái này thời cơ phát tác thôi những cái đó ngự ý ở trong cung đó là quán sẽ xem hành thế làm việc bọn họ không dám gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm liền cố ý đem người này đâm bị thương bộ vị nói được cực kỳ nghiêm trọng Cho nên này phỏng tay khoai lang cứ như vậy bị ném tới thanh lương tự, này cũng chính là vì cái gì người này bị thương cũng không trọng, lại đến sau lại mấy ngày bệnh tình càng thêm. Chuyển biến xấu nguyên nhân, cứu căn kết đế bất quá là cũ tật vấn đề, lấy phương đông kiều xem ra, người này suốt huyết não có bẩm sinh tắc nghẽn hiện tượng bởi vì người này mạch máu trời sinh quá tế duyên cớ một khi cảm xúc quá mức giao động hoặc là quá mức làm lụng vất và đều có khả năng bởi vì nhất thời não huyết sông lên mà đến không kịp sơ tán tiến tới tắc nghẽn ở kia làm cho bệnh tình chuyển biến xấu hôn mê bất tỉnh thấy vậy tình huống ngay cả phương Đông Kiều cũng không thể không cảm thán hắn vận khí cực hảo vừa vặn liền đụng phải nàng. Vừa lúc nàng lại hiểu được như thế nào dùng kim châm phương pháp đem hắn kia náo huyết tắc nghen chỗ sơ tán rồi mở ra, cho nên bảo vệ hắn một cái mệnh. Bất quá nàng tuy là y giả, lại không có đối người tốt người xấu đối xử bình đẳng thái độ, nàng tự nhận là nàng bản thân tuyệt phi là thánh mẫu một quả, người khác đều dùng dao nhỏ bức bách muốn khai sát giới, kia bị uy hiếp chính là 300 điều mạng. Người, phương đông kiều lại sao lại hảo tâm ra tay, chữa khỏi người này đau đầu chi chứng đâu khiến cho hắn cứ như vậy ngẫu nhiên phát tác đau đớn đi. Ai kêu người này tự làm bậy đâu? rơi xuống tay nàng. tự nhiên chính là thiên nhưng thứ ta không thứ. dù sao nàng cũng không có hại hắn tánh mạng, chỉ là bảo trì hắn nguyên trạng thái mà thôi. nàng căn bản không cần ai này cái gì. đổi thành người khác nếu là có thể cứu được hắn, vậy cứu hắn đi. dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không. thế người như vậy trừ tận gốc ốm đau, này cũng coi như là hắn làm người bất nhân báo ứng đi. Phương Đông Kiều thu kim châm, cười đến vẻ mặt xấu xa. Nàng nhìn chầm chầm kia hồn nhiên không biết giác trung niên nam tử trên mặt, khóe miệng kéo kéo. Như vậy bị buộc ra tay cứu ngươi, cô nãi nãi tâm tình của ta cũng không thế nào hảo. Chờ đến ngươi tỉnh, vậy chờ cô nãi nãi thu điểm lợi tức đi. Phương Đông Kiều một hoàn thành cái này tiểu phẫu thuật, vô đại sư liền mang theo Phương Đông Kiều trộm mà từ Thanh Lương tự về tới Phương Trạch Trung. Việc này tiến hành đồng thời. Phương cảnh thư bên kia cũng đồng bộ tiến hành, hắn kéo tô ly ca, dung triều lượng, ba người thương lượng an bài việc này kế tiếp công tác đi. Tục ngư nói, ba cái xú thợ giày đều có thể tái quá ra các lượng, huống chi là ba cái đầu đỉnh cao người thông minh, tự nhiên an bài khởi sự tình tới, ba người phân công hợp tác, đó là phối hợp đến một chút vấn đề đều không có. Việc này, trước, từ dung triều lượng triệu tập tam giáo cửu lưu người, ở tử lầu, ở thư phòng. Ở chợ, phàm là tụ tập nhân số so nhiều địa phương đều cấp an bài thượng như vậy một hai người, mà thực mau Thanh Bình huyện bá tánh phát hiện, chỉ cần bọn họ ở những người đó nhiều địa phương, liền sẽ có tốt năm tốt ba người ở nơi đó tán gâu bát quái tin đồn thú vị, đem người bên cạnh một cái hai mà hấp dẫn lại đây, chờ đến nói được không sai biệt lắm, bọn họ lại kinh hoàng thất thố mà che khẩu. Yêu. Cầu những cái đó nghe được tin tức bá tánh đều nhớ rõ bảo mật, đừng nói ra tới. Kể từ đó, người đều có như vậy thói hư tật xấu, càng là thần bí sự tình, bên ngoài thượng nói năng thật trọng, ngầm lại truyền ba đến càng ngày càng quảng, những người này một truyền mười mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Thực mau toàn bộ thanh bình trong huyện Ba Tánh đều đã biết thanh lương tự gần nhất tới một cái kinh đô bị thích khách đâm bị thương người, ăn và thanh lương tự, lời trong lời. Ngoài ý tứ đều là kia quyền quý người dùng võ lực bức bách thanh lương tự cao tăng giao ra nước thánh ý tứ. Kia cao tăng đầu tiên là lấy mệnh chống đỡ, không chịu khuất phục quyền quý, nhưng là kia quyền quý phát rồi mà sắp sửa huyết tẩy thanh lương tự, giết sạch sở hữu tăng nhân, cuối cùng bức cho cao tăng lấy ra nước thánh cứu người nò tánh mạng, chỉ là cứu người lúc sau, thanh lương tự chân quý nước thánh nước thánh trì lại ở trước mắt bao người biến mất đến không còn một mảnh. Mỗi người đều nói kia quyền quý người không có duyên phận được đến nước thánh, lại dùng võ lực được đến nước thánh, do đó chọc giận trời xanh. Trời xanh thần tiên liền đem thanh lương tự nước thánh cấp thu trở về, từ đây lúc sau, thanh lương tự lại vô nước thánh nhưng cầu. Như thế, này tác tin tức bất truyền tác hảo, một truyền liền truyền tới đỉnh phá thiên. Bởi vì thanh lương tự lúc trước quảng làm người biết mỹ danh, đầu tiên là cứu đại thiện nhà tô đại công tử, sau là cứu hiếu cảm động thiên phương minh thành, việc này một khi bị bá tánh biết được, tin tức lập tức truyền đến bay nhanh. Kia tốc độ liền cùng phong nhi thổi qua đại địa giống nhau, nơi nào có phong, nơi nào liền có tin tức, ngắn ngủn không ra 10 ngày công phu, tin tức liền chuyển tới kinh đô hoàng thành, chuyển tới đương kim hoàng thượng chu thừa ung lỗ tai. Bang, hoàng thượng đảo qua án thượng sở hữu buộc tội nhất phẩm tể phụ dân sơ, mặt rồng giận dữ, bên này quan. Chiến sự còn chưa kết thúc, triều đình lại ra như thế phong ba, cũng chẳng trách hoàng thượng như thế thất thố. Hoàng thượng! Hiện giờ kia nhân được nước thánh mà sống mệnh tô ra đại công tử tô ly ca, còn có kia nhân hiếu cảm động thiên cầu được nước thánh cứu phụ thân thương chân phương cảnh thư, hai người liên hợp thanh bình huyện sở hữu học sinh, cùng liên danh thượng thư tới rồi thanh bình huyện huyện phủ nha môn, khống cáo đương chiều tể phụ, vô duyên đến chi lại cưỡng. Đoạt, tổn hại ba tánh tánh mạng, đắc tội trời xanh cứ thế thu hồi nước thánh, từ đây nhân gian lại vô nước thánh nhưng cầu. Bọn họ lê bái lục huyện lệnh thượng thư, thỉnh cầu hoàng thượng nghiêm trị tướng ra, còn thế gian một cái công đạo. Hạ thần đem kia lục quật đầu dân sớ hai tay dâng lên cấp hoàng thượng Chu thừa ung. Hoàng thượng, đây là thanh bình huyện huyện lệnh đi lên dâng sớ, thỉnh hoàng thượng xem kỹ. Chu thừa ung sắc mặt không úc mà mở ra dân sớ, nhanh chóng. Mà xem qua sau, lục quật đầu dân sớ liền đồng dạng bị ném tới kia đôi buộc tội tể phụ dân sớ bên trong. Hoàng thượng, việc này còn cần mau chóng lấy ra phương án tới, nếu là lại làm các học sinh làm ẩm ý lên, hậu quả nhưng không dám tưởng tượng A. Sang năm chính là kỳ thi mùa xuân đại khảo hết sức, nếu là việc này còn như vậy phát triển đi xuống, thế tất thiên hạ người đọc sách, mỗi người bất an, mà nếu là đại chu vương triều thanh quý tri lưu toàn bộ giao động lên nói. Hoàng thượng, kia nhưng sẽ là triều chi không yên A. Hoàng thượng, hạ thần hướng tới chu thừa ung quỳ xuống. Trầm đã biết, đúng rồi, lần này đi đầu người Tô Lyca còn có kia Phương Cảnh Thư, hai người học vẫn như thế nào? Hội Hoàng thượng nói, hai người đều là tài hoa xuất chúng, lần này tham khảo đồng thí, kia Tô Lyca được đầu danh, Phương Cảnh Thư được đệ nhị danh, thả kia Tô đại công tử Tô Lyca cùng Dung Quốc công phủ Dung Tam công tử, tố có nam Tô Bắc Dung mỹ danh. Ở người đọc sách bên trong cũng tố có tài danh. Hạ thần châm trước hồi bẩm nói, Nói như thế tới, sang năm khai khoa, nhưng thật ra trên triều đình nhiều hai gã lương đóng chi tài. Chú thừa ung tam tư quá sau, rốt cuộc hạ đạt ý chỉ. Nghĩ chỉ đi xuống, tể phụ lần này hành sự thiếu thỏa, làm khó đủ loại quan lại đứng đầu, tạm thời tạm thời cách chức, phạt bổng một năm, hảo hảo mà ở nhà đóng cửa ăn năn nửa năm, lấy xem hiệu quả về sau. Là, Hoàng thượng, vi thần cáo lui. Hạ, thần lãnh chỉ khom người rời khỏi ngự thư phòng. Chu thừa ung nghĩ nghĩ, lại phân phó bên người thái giám tổng quản, "Đi, truyền một đạo ý chỉ đến lục bộ, thông cáo đến các nơi, ngày sau không có chấm ý chỉ, ai đều không được thiện động thanh lương tự nơi đó một thảo một một." Hoàng thượng lượng đạo ý chỉ liền phát, này tác tin tức một truyền tới hậu cung, lập tức tại hậu cung bên trong nổi lên gợn sóng. Trung cung hoàng hậu nương nương trên mặt lộ ra thống hận biểu tình. Tới thật đúng là tiện nghi hắn. Nếu không có bởi vì hắn như vậy hành sự, hoàng nhi nói không chừng là có thể. Hoàng hậu nương nương nhìn một tháng phát tác một lần ốm đau thái tử chu hoành quảng kia khuôn mặt nhỏ chứng tái nhợt đến làm người lo lắng a. Đức phi nơi đó tự nhiên là cười đến dịu dàng. Cũng không biết là ai từ giữa đẩy một phen, này quý phi thất lợi, hoàng hậu mất hy vọng. Xem ra a này cuối cùng nhất có hy vọng vẫn là ta dục ca nhi. Đến nỗi thục phi nơi. Đó, biểu tình nhàng nhạt, một buổi tối nhìn chằm chằm ngủ say trung tứ hoàng tử chu hoành ly, nói cái gì đều không có chuyển ra tới, mà quý phi nương nương nơi đó, tự đầu tiên là đại kinh thất sắc, tiện đà nghiến răng nghiến lợi. Này đem lục quật đầu, tô ly ca còn có cách cảnh thư toàn bộ đều cấp ghi hận thượng, ngay cả kia thanh lương tự cũng không ngoại lệ. Đêm đó, này quý phi nương nương tẩm điện tự nhiên là đầy đất mảnh vụ kia trong điện vừa mới bày biện thượng một bộ đồ. Sứ tự nhiên lại đến nội vụ phủ toàn bộ đổi mới thượng một bộ tân. Đương nhiên, nhất phẩm tể phụ bị liền hàng ba cấp tin tức thực mau liền chuyển tới Thanh Bình huyện Trung. Khi đó, Phương Cảnh Thư, Tô Ly Ca còn có dung chiều lượng ba người đang ở phẩm trà, hạ nhân vội vàng tới báo này tác tin tức tốt. Xem ra việc này qua đi, Phương Huynh không bao giờ tất vì Thanh Lương tự tăng nhân lo lắng. Tô Ly Ca ý ngoài lời là Phương Cảnh Thư không bao giờ dùng lo lắng trong nhà Phương. Đông Kiều sẽ bị người uy hiếp tới rồi Đúng vậy Việc này hạ màn ngươi ta nhưng thật ra đều có thể an tâm Phương Cảnh Thư dơ lên chén trà Cười nhạt nói Chỉ là việc này rốt cuộc đắc tội Trong cung quý phi nương nương Ngày sau ngươi ta bước lên con đường làm quan chi lộ Khó tránh khỏi còn phải cùng tướng ra Cùng nhau đứng ở trong triều đình Đến lúc đó Chỉ sợ ngươi ta phải để ý Tô Ly Ca cười chỉ ra việc này hậu hoạn vấn đề Lo lắng cái gì Bọn họ kia toàn ra, người một nhà cùng người một nhà đều bận việc bất quá tới, đến lúc đó mượn sức các ngươi đều không kịp, như thế nào còn sẽ nghĩ đối phó các ngươi Nga. Dung chiều lượng tuy rằng học vấn so ra kém Tolika cùng Phương Cảnh Thư, nhưng là xem tình thế vấn đề, vẫn là sắc bén thật sự, quả thật là nhất châm kiến huyết, thẳng cắm yếu hại. Tolika cùng Phương Cảnh Thư sau khi nghe xong, lẫn nhau chi gian nhìn nhau, nở nụ cười xem ra chúng ta đều nhiều lo lắng Phương Đông Kiều được tin tức thời điểm tự nhiên là mặt mày hớn hở tâm tình hảo đến không lời gì để nói kia Cung Thiên Du nghe Phương Đông Kiều trong miệng hừ không biết tên điệu buồn bực nàng ngày thường buổi sáng bỏ dậy luyện chữ to đó là một chương cỡ nào không tình nguyện khổ qua mặt giờ phút này lại luyện được như thế vui vẻ vô cùng đảo làm Cung Thiên Du nhìn không được buông xuống trong tay bút lông sói tò mò mà nhìn chằm chằm phương đông kiều khuôn mặt nhỏ nhìn tiểu ca ca ngươi không luyện tự sao làm gì như vậy nhìn chằm chằm ta xem ta trên mặt chẳng lẽ có cái gì dơ đồ vật sao phương đông kiều buông bút lông kỳ quái mà sờ sờ bản thân khuôn mặt mở ra hai chỉ bàn tay nhỏ nhìn không có nửa điểm nét mực dấu vết thoạt nhìn hẳn là thực sạch sẽ a cung thiên du vương đông kiều như thế thu hồi tò mò ánh mắt tiếp tục nắm khởi bút lông sói Từng nét bút mà ở giấy tuyên thành thượng luyện nổi lên chữ to, mấy ngày này gần nhất, cung thiên du đi. Theo phương đông kiều dạy sớm một khối luyện chữ to, nhưng thật ra cũng có hiệu quả, này tự viết đến nhưng thật ra so di váng đoan chính nhiều, cũng sạch sẽ nhiều. Nhìn xem phương đông kiểu phía chính mình chữ to, tự nhiên cũng là có thành quả, hiện tại nàng tự không hề bị tô ly ca diễu cực thành viết đến giống sâu lông, ít nhất một chữ một chữ nhìn thực chỉnh tề, vuông vức. Trung quy trung củ, đúng rồi, tiểu ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này bồi ta luyện chữ to đâu, ngươi không đi theo tam ca một khối luyện võ công sao, như vậy đi xuống, công phu của ngươi có thể hay không lui bước a Phương Đông Kiều cảm thấy lấy cung thiên du tâm tính, căn bản liền không thích ngồi đọc sách, hướng chi là luyện chữ to loại này đơn điệu lặp lại lại buồn tẻ nhạt nhẽo sự. Ngay cả nàng cái này trong nội tâm trang lớn tuổi thừa nữ linh hồn ngụy lờ ly đều không nhất định có thể tính đến hạ tâm tới hảo hảo mà cầm bút luyện tự, đừng nói cung thiên du cái này ngồi, không được chân chính tiểu sâu ta, cung thiên du vuông đông kiểu hỏi cái này, hắn nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn còn tưởng rằng đầu một ngày bồi nàng luyện chữ to thời điểm, nàng liền sẽ hỏi hắn cái này đâu, nơi nào nghĩ đến nàng căn bản liền không có hỏi, thẳng đến qua đi hảo chút thiên. Đến nay cái nhi nàng mới hướng hắn hỏi vấn đề này. Nga, chuyện này a, yên tâm, tiểu ra ta có chừng mực. Buổi sáng buổi ngươi luyện chữ to, buổi tối ta luyện nữa không? Phú, cũng là giống nhau. Vậy ngươi không mệt a? ban ngày luyện, buổi tối lại luyện, còn phải cùng ta cùng đi bảo cùng đường đương dược đồng, liền ngươi này thân thể, chịu nổi sao? Phương Đông Kiều không có ngẩn đầu mà nói chuyện, nàng theo thủ đoạn theo bút pháp đi tới tự kiểu nhi muội muội ra đồ ăn ăn ngon a tiểu gia ta thân thể dưỡng tráng tráng, một chút cũng không cảm thấy mệt, huống chi kiểu nhi muội muội ra thủy cũng hảo uống, đặc biệt là cái kia mang theo lá xanh tử phao trà càng tốt uống, uống lên lúc sau tiểu gia đều cảm thấy không cần ngủ giác đều được. Cung thiên du thần thái phi dương mà nói lại không cẩn thận hoa sai rồi nét bút kia mực nước dính vào hắn tay nhỏ thượng. Phương Đông Kiều thấy, ha hả mà nở nụ cười. "Tiểu ca ca, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận đâu, như vậy đều có thể dính vào mực nước, thật sự là quá ngu ngốc. Tiểu gia là cùng ngươi nói chuyện tài trí tâm, nếu không mới sẽ không đụng tới mực." "Nước đâu?" Cung Thiên Du kia trương sinh đẹp bánh bao mặt tức giận. Phương Đông Kiều thấy, buông bút mực, cười đi tới lấy ra sạch sẽ khăn. "Đi thôi, canh giờ luyện được không sai biệt lắm." Kiều Nhi mang tiểu ca ca đi rửa sạch một chút tay. ân, nghe Kiều Nhi muội muội, Cung Thiên Du thấy canh giờ tới rồi, chạy nhanh buông trong tay bút lông sói. Hắn chính là ước gì mỗi ngày không cần luyện chữ to đâu. Chính là Kiều Nhi muội mỗi ngày buổi sáng muốn bỏ dậy luyện chữ to. Hắn cũng liền đành phải liều mình bồi quân tử, bồi phương Đông Kiều mỗi ngày ở thư phòng luyện thượng một canh giờ chữ to. Phương Đông Kiều mang theo Cung Thiên Du đi rửa sạch trên tay mực nước lại hỏi hắn, "Tiểu ca ca, lần này ngươi chuẩn bị ở phương gia thôn ngốc bao lâu a? Ngươi có ghi tin trở về cho ngươi cha mẹ báo bình an sao?" "Như thế nào? Kiều Nhi muội muội đây là không chào đón tiểu gia ngốc tại nhà các ngươi sao? Ngươi là muốn đuổi tiểu gia đi sao?" Cung Thiên Du bất mãn mà nhìn Phương Đông Kiều, hắn lúc này mới tới không đến một tháng đâu, Phương Đông Kiều liền hỏi hắn vấn đề này, hiển nhiên là ở đối hắn hạ lệnh chụp khách. Phương Đông kiểu mắt thấy cung thiên du sấu tính lại muốn lên đây, chạy nhanh chấn an chủ hắn. Ta nơi nào là không chào đón ngươi ở tại nhà của chúng ta a? ta chỉ là lo lắng ngươi lần này ra tới đã lâu như vậy, cha mẹ ngươi có phải hay không ở nhà lo lắng gần chết? Sẽ không lo lắng, tiểu ra tới ngươi nơi này. Cùng ta cha mẹ đều để thư lại nói qua, bọn họ còn phái hai cái thị vệ cấp tiểu ra, tự nhiên là biết được việc này. Cũng là khen ngợi tiểu ra làm như vậy ý tứ. Cung thiên du cầm treo ở da gỗ thượng miên khăn, ngâm ở nước trong chung, lung tung mà lau mấy cái mặt, lại xoa xoa tay nhỏ, sau đó đem miên khăn đưa cho phương đông kiều. Phương đông kiều thấy, chừng mắt nhìn cung thiên du liếc mắt một cái. Tiểu ca ca, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, này khối miên khăn là kiểu. Nhi dùng, là thiên lam sắc, ngươi kia khối là màu trắng gạo, ta nương cố ý cho ngươi chuẩn bị không phải đều giống nhau sao, dù sao sát đều lau, Kiều Nhi muội muội ngươi liền chấp vá dùng đi. Cung Thiên Du xoay người sang chỗ khác, lại đâm vào Phương Cảnh Thư cặp kia cười như không cười đen như mực trong mắt chung, không biết vì sao, hắn tránh đi Phương Cảnh Thư ánh mắt. Kiều Nhi muội muội, tiểu gia ta đi vào trước ăn cơm sáng, ngươi cũng động tác nhanh lên, ăn xong rồi. Chạy nhanh đi bảo cùng đường, nhưng đừng đến muộn. Ngày hôm qua Ngô trưởng quỷ nói Hôm nay muốn mang chúng ta tới kiến thức kiến thức như thế nào chọn mua dược liệu đâu. Phương Đông Kiều nhìn cung thiên du biểu tình là lạ mà đi trước rời đi, trong lòng nói thầm một câu, hắn hôm nay cái nhưng thật ra đổi tính, không dính nàng dính đến như vậy khẩn. Quay đầu lại mới vừa quải hảo miên khăn, lại nhìn đến Phương Cảnh Thư bắt lấy nàng kia khối miên khăn, đặt ở nước trong chung. Tẩy mặt! Đại ca, ngươi lấy sai rồi, ngươi kia khối là màu xanh ngọc không phải thiên lam sắc. Phải không? Đại ca nhìn không sai biệt lắm a, không có việc gì, dù sao dùng liền dùng bái Nếu không, đại ca kia khối về sau cấp kiểu nhi dùng. Phương Cảnh thư mặt mày ôn nhuận, cười đề nghị: "Hảo đi, kia kiểu nhi liền cùng đại ca đổi một khối hảo." Phương Đông Kiều cũng cảm thấy nàng có điểm chuyện bé xé ra to, nhà mình đại ca dùng dùng cũng không cái gọi là ăn qua cơm sáng. Phương Cảnh Thư như thường lui tơi như vậy, mang theo Phương Đông Kiều cùng Cung Thiên Du đi trước Bảo Cùng Đường, đưa bọn họ hai người tặng lúc sau, hắn bản thân lại đi huyện học. Phương Đông Kiều cùng Cung Thiên Du bởi vì ngày hôm qua ngô trưởng quầy nói qua muốn dẫn bọn hắn hai người đi dược liệu thị trường thu mua dược liệu, cho nên tiến Bảo Cùng Đường liền đi hậu viện, trực tiếp tìm ngô trưởng quầy. Kia ngô trưởng quầy sớm tại nơi đó chờ đã lâu, hắn lần này trừ bỏ mang. Theo phương đông Kiều cùng cung thiên du hai cái tiểu hoa nhi tới kiến thức một phen ở ngoài, còn mang theo đại sư huynh Triệu An Thuật, muốn cho Triệu An Thuật đi theo hảo hảo địa học một học, học giỏi về sau này thu mua dược tài sự tình liền phải giao cho Triệu An Thuật đi xử lý. Triệu An Thuật được tốt như vậy cơ hội, tự nhiên là lòng tràn đầy nhảy nhót. Kia cung thiên du từ biết Triệu An Thuật thành phương đông Kiều tương lai tỷ phu lúc sau, đối Triệu An Thuật cũng liền. Không hề phòng bị. Cho nên này dọc theo đường đi, ba người nhưng thật ra nói nói cười cười, ở chung đến cực hào. Tới rồi dược liệu thị trường, sớm liền có y giả nổi liền không dứt mà ở các gia dược liệu quầy hàng thượng lựa dược liệu, có chút nhìn chúng dược liệu, đang theo dược thương nắm tay tại đàm luận ra vấn đề. Phương Đông Kiều, Cung Thiên Du, Triệu An thuận ba người tự nhiên là đi theo ngô trưởng quầy hành sự, bọn họ ở dược liệu quầy hàng thượng, nhìn ngô trưởng quầy. Chọn lựa dược liệu Biên nghe ngô trưởng quầy nhất nhất phân trần như thế nào phân rõ dược liệu tốt xấu, thật giả cùng với dược liệu dược hiệu như thế nào từ từ. Phương Đông Kiều nghe được cẩn thận, còn căn cứ ngô trưởng quầy phân rõ phương pháp, ở mấy nhà dược thương quầy hàng trước thí nghiệm lên, thử phân rõ nhìn xem, nói thực ra, cổ nhân trí tuệ sát thật không dung khinh thường, này dược thương làm khởi giả dược tới, cũng là một bộ một bộ, nếu không cẩn thận cẩn thận thật đúng là có khả năng mua vào giả dược tới. Đương nhiên, làm giả dược dược thương dù sao cũng là rất ít, phần lớn y giả mua được dược liệu là hàng thật giá thật, rốt cuộc nơi này không giống kiếp trước như vậy, tuyệt đại bộ phận kinh thương giả đều là chú ý danh dự, hành sự tác phong đều quang minh lỗi lạc thật sự, đặc biệt là làm lâu rồi này một hàng, tự nhiên sẽ không dễ dàng tạp bản thân chiêu bài. Phương Đông kiểu nhéo nhéo trong tay đương quy dược liệu, cười cười, xem Gia loại này phân biệt giả dược năng lực rất ít sẽ dùng được với, này cũng liền khó trách ngô trưởng quầy xem đến càng nhiều vẫn là dược liệu phẩm chất cùng dược hiệu phương diện. Gì? Đại sư huynh, tiểu ca ca, đằng trước như vậy nhiều người vây quanh, đây là đang làm gì đâu? ra chuyện gì sao? Phương Đông Kiều nhìn đằng trước dòng người chen trúc sô đẩy, còn không ngừng có người đi theo qua đi nhìn náo nhiệt, không khỏi mà nổi lên lòng hiếu kỳ. Chúng ta qua đi nhìn xem không? phải cái gì đều đã biết. Triệu An Thuật cười ngồi xổm xuống thân tới. Tới, đại sư huynh ôm ngươi, như vậy ngươi là có thể đủ thấy được rõ ràng. Không cần ngươi, vẫn là làm tiểu gia đến đây đi, tiểu gia bối đến động Kiều Nhi muội muội. Cung Thiên Du ngăn đón Triệu An Thuật, bản thân ngồi sổm dưới thân tới. Kiều Nhi muội muội, đi lên đi, tiểu gia ta có ngươi qua đi." Phương Đông Kiều nhìn, cười cười. "Tiểu ca ca, Vẫn là thôi đi Một cái tiểu sâu ta có một cái tiểu Lờ ly Thấy thế nào đều cảm thấy có chút biệt nữ Kiều Nhi muội muội Ngươi là ở xem thường tiểu ra năng lực Có phải hay không Cung Thiên Du không cao hứng Chứng mắt Phương Đông Kiều xem Cung Thiên Du kia không phục bộ dáng Cũng chỉ hảo bò thượng Cung Thiên Du phía sau lưng Kia nói tốt Nga Tiểu ca ca ngươi nhưng phải cẩn thận Cong Kiều Nhi Không cần đem Kiều Nhi cấp quang ngá nga Yên tâm, kiểu nhi muội muội, tiểu ca ca nhất định đem ngươi bồi đến hảo hảo, sẽ không ném tới ngươi. Cung thiên du đứng dậy đứng lên, nhưng thật ra nhẹ nhàng mà cong phương đông kiểu hướng trong đám người toàn đi. Chui vài tầng, phương đông kiểu rốt cuộc thấy rõ ràng, nguyên lai like là cái dược liệu quẩy hàng, nhìn không có gì hiếm lạ a Lại xem, nàng liền phát hiện cái này quẩy hàng thượng thẻ bài thượng, mặt trên viết. Nếu là có người nhận biết kia quầy hàng cái hộp gỗ bày mấy thứ dược liệu, hắn cái này quầy hàng thượng sở hữu dược liệu liền toàn bộ miễn phí đưa cho người kia. Tiểu Ca Ca, ngươi trước phóng Kiều Nhi xuống dưới, ta qua đi nhìn một cái đi. Cung Thiên Du một ngồi xổm dưới thân tới, Phương Đông Kiều liền từ hắn phía sau lưng thượng bỏ xuống dưới, bước cẳng chân bước nhanh đi tới dược liệu quầy hàng thượng. Tiểu sư muội, chậm một chút, đừng chạy quá ngã. Triệu An Thuận không yên tâm cung thiên du cùng Phương Đông Kiều, đi theo một khối chui vào trong đám người, lúc này thấy Phương Đông Kiều chạy hướng cái kia. Quẩy hàng, vội vã ở phía sau kêu, Đại sư Huynh, Tiểu Ca Ca, các ngươi cũng lại đây nhìn xem, Kiều Nhi ở chỗ này nhìn đến thú vị đồ vật. Phương Đông Kiều hai mắt sáng long lanh mà nhìn chằm chằm cái này quẩy hàng thượng dược liệu. trông coi cái này dược liệu quẩy hàng chính là một cái tuổi trừng 50 quang cảnh lão nhân. Nhìn ăn mặc đều giản dị thật sự, như là cái nông hộ xuất thân, chỉ là phương đông kiều phát hiện cái này lão nhân xem người thời điểm, cặp mắt kia lại là sắc. Bén thật sự! Tiểu cô nương, ngươi hay không có hứng thú tới lão phu quẩy hàng thượng, đem này đó dược liệu biện thượng một biện sao? Lão nhân nói mới vừa rơi xuống hạ, trong đám người liền bộc phát ra vài tiếng châm biếm thanh. Ngươi nói cái này lão nhân thực sự có ý tứ kia không phải chờ đợi nhân gia tiểu cô nương tuổi còn nhỏ không hiểu sao? Cái kia bãi rõ ràng là quắc quắc sao? Các ngươi nói, quắc quắc cũng có thể trở thành dược liệu sao? Thật là buồn cười thật sự. Trong đám người có một người chỉ vào quầy hàng nở nụ cười. Còn có cái kia, là dây bò thức ăn gia súc, cỏ lác, căn bản không phải cái gì dược liệu. Một người khác đôi tay vây quanh mà nói, còn có, còn có. Đó là quả cam lột xuống dưới da, phơi khô là có thể làm dược liệu sao? Lão nhân này chẳng lẽ là điên cuồng đi? Đừng nói quả cam ra, kia mặt trên hai dạng khác biệt là nghèo khổ nhân ra không cơm ăn đào rau dại, một loại là rau sam, một loại là cây tể thái, này hai dạng. Khác biệt, lão nhân cũng bày biện ra tới đương dược liệu, thật là điên rồi đi. Trong đám người những người đó nhất nhất mà bình luận, châm chọc mỉa mai... Phương Đông Kiều lại hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chầm chầm quầy hàng trước lão nhân. Nàng biết này đó bày biện ở quầy hàng thượng, nhưng cái đó y giả trong mắt căn bản không tính dược liệu, kỳ thật đều là dược liệu, đều là có thể trị bệnh cứu người dược liệu. Tiểu cô nương, lão phu nếu là đoán không sai nói, tiểu cô nương nhận được này đó, hơn nữa theo chân bọn họ ý tưởng đều không giống nhau, đúng không? Lão nhân kia nhìn chầm chầm vào Phương Đông Kiều trên mặt biểu tình xem. Chút nào đều không có bỏ qua nửa phần. Lúc này, hắn tự nhiên nhìn ra được tới phương đông kiểu đối hắn quầy hàng thượng này đó dược liệu cảm thấy hưng thú thật sự, hơn nữa rất có khả năng. Trước mắt vị tiểu cô nương này biết này đó dược liệu tác dụng. Nói thực ra, hắn đã ở chỗ này bày quán bày 7 ngày, đối với... Người đến người đi y giả, chăm chọc mỉa mai đã thói quen, căn bản không có để ở trong lòng. Hắn để ý chính là lần này ra tới chỉ sợ lại được mất vọng đi trở về chỉ là không nghĩ tới cuối cùng một ngày thế nhưng xuất hiện ngoại lệ một cái đây là duy nhất một cái không có đối hắn bày biện ra tới dược liệu cười nhạo y giả tuy rằng cái này y giả thoạt nhìn tuổi quá tiểu nhìn dáng vẻ chỉ là cái dược đồng nhưng anh hùng chớ có hỏi xuất xứ xem người mạc xem người tiểu có lẽ cái này tiểu dược đồng có đại bản lĩnh cũng nói không chừng đâu lão nhân vỗ về một phen tròm dâu từ ái mà nhìn Phương Đông Kiều, "Tiểu cô nương, có không phải thử một chút? Ta nếu thử, lão gia gia liền đem này quầy hàng thượng sở hữu dược liệu đều miễn phí tặng cho ta sao?" Phương Đông Kiều nhìn bên cạnh những cái đó túi chung dược liệu, có sa tiền tử, củ từ, đương quy, cây kim ngân, đằng sâm từ từ nhìn này chế dược tiêu chuẩn, cơ hồ đều có thể cùng nàng dược điền trong. Không gian kia dược phòng dược liệu tưởng so sánh, Phương Đông Kiều tò mò cũng là ở điểm này, nàng càng muốn phải biết rằng này đó dược liệu là như thế nào bảo chế ra tới, đến bây giờ, nàng còn có thật nhiều chủng loại dược liệu không có cách nào bảo chế đến như thế hảo đâu. Lão nhân kia vuông Đông Kiều thật sự phải thử một chút, kia đáy mắt tươi cười càng sâu. Như thế, thỉnh tiểu cô nương giống nhau giống nhau mà biện lại đây đi, nói nói này đó dược liệu đều có thể dùng để trị bệnh gì là được, đương nhiên. Tiểu cô nương chỉ cần chọn tam dạng tới nói là được, chỉ cần nói đúng, lão phu liền đem này quầy hàng thượng sở hữu dược liệu miễn phí dâng lên. Lão nhân khó được đụng tới như vậy một cái, tự nhiên không nghĩ khó xử phương đông Kiều, chỉ cần nàng nói đúng tam dạng, hắn liền quyết định làm tiểu cô nương quá quan. Kia phương đông Kiều nghe được lão nhân nói như vậy, cũng không chối từ, lập tức cầm lấy quầy hàng thượng cỏ lác, cười tủng tỉm mà. Nói. Vật ấy xưng là cỏ lác, hỷ sinh với nước ngầm trôn thâm mặn kiềm than sa chất thổ nhưỡng thượng, nhưng ở chỗ chúng lòng trào, bên hồ, bờ sông chờ mà thải đến, quanh năm vì các loại xúc vật sở thải thực, lạc đà cùng ngưu hỷ thực, tiếp theo là ma cùng dương, đây là cỏ lác làm vì nuôi thảo phương diện tác dụng. Phương Đông Kiều nói tới đây, dừng một chút. Thế nhân phần lớn biết cỏ lác vì dê bỏ chi thức ăn ra xúc, chính là lại chưa phát hiện, cỏ lác vẫn là một mặt dược. Liệu, cỏ lác, vị cam đạm, tính bình, hành nhưng lợi tiểu thanh nhiệt, này hoa nhưng cầm máu. Tiểu nhi nếu là tiểu liền bất lợi, nhưng dùng cập cập hoa, xe trước thảo, tiểu mạch tuệ côn, xóa mạch viên, các một tiền, thủy chiên phục liền hảo. Phương Đông Kiều nói xong cỏ lác dược dùng, lại cầm lấy quầy hàng thượng phơi khô quả cam ra. Quả cam ra, nhưng phơi khô tẩy sạch lúc sau cùng lá trà cùng pha uống. Cũng có thể đơn độc hướng uống, này vị thanh hương, nhưng nâng cao tinh, thần, thông khí, quả cam ra còn có lý hóa khí đàm, kiện vị trừ ước, rơi chậm lại huyết áp chờ công năng, là một loại thực tốt chung dược liệu. Nhưng đem này tiển tịnh phơi khô sau, tẩm với rượu trắng chung, 15 thiên đến 20 ngày tả hữu có thể dùng để uống, có thể thanh phổi tiêu đàm, nếu ngâm thời gian càng dài, như vậy mùi rượu liền càng dai. Lão nhân sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, cầm lấy quẩy hàng thượng quắc quắc hỏi Phương Đông Kiều: "Tiểu cô nương, có biết quắc quắc này vị dược liệu?" "Quắc quắc, sinh với đất hoang bụi cỏ cập đầu mà chung, ha, mùa thu nhưng bắt giữ, bắt sử dụng sau này nước sôi bỏng chết, phơi khô hoặc là hong khô, nhưng chị thủy sưng nước tiểu thiếu, eo đầu gối sưng đau, ước nấm chân chờ." Phương Đông Kiều nói xong, gửi lộ ra chỉnh tề tiểu hàm răng, lão gia gia, ta nhưng nói đúng, tiểu cô nương nói được thật là chút nào không kém, lão phu bội phục, lão nhân vuốt râu cười, chỉ vào quầy hàng thượng, rau sam cùng cây tề thái, tiểu cô nương không ngại nói nói này hai vị dược liệu, chính là lão gia gia, ta chỉ biết kia tam vị dược liệu đâu, này vẫn là đại sư huynh của ta nói cho ta đâu, đến nỗi này hai vị sao? Ta cũng chỉ biết là có thể ăn rau dại, tỉ tỉ của ta có lên núi đảo đã tới Nga, dùng cái nấm nhỏ hầm này lưỡng đạo rau dại làm thành canh, hương vị thực hảo đâu. Bất quá lão ra ra nếu đem này rau dại đương dược liệu cấp bày ra tới, ta đây liền tin tưởng này rau dại cũng là có thể đương dược liệu. Phương Đông Kiều nói, kéo qua mặt sau triệu an thuật. Lão ra ra, như vậy đi, ta biết đến không nhiều lắm, ngươi hỏi nhà ta đại sư huynh đi. Đại sư huynh của ta thực hiểu, đều đi theo sư phụ học y bốc thuốc 10 năm đâu. Phương đông kiểu hướng tới triệu an thuật chớp chớp mắt. Đại sư huynh, xem ngươi, kia cho ngươi xem trung dược thảo bách khoa toàn thư cũng không phải là bạch xem. Đến ngẫu nhiên lộ hai tay ra tới, cấp kiểu nhi tranh. Đua Nga, triệu an thuật bị phương đông kiểu kéo đến lão nhân trước mặt, đối mặt mọi người ánh mắt, biểu tình chi gian có chút không quá tự nhiên, câu thúc thật sự. Tiểu sư muội vẫn là đừng náo loạn, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ngô sư phụ khả năng ở nơi nơi tìm chúng ta ba cái đâu. Triệu An Thuận muốn lôi kéo Phương Đông Kiều lui ra ngoài tìm Ngô sư phụ. nào biết Ngô sư phụ đã sớm ở trong đám người. Hắn đối với Phương Đông Kiều vừa rồi biểu hiện đó là xem đến rõ ràng. Hiện giờ Vương Đông Kiều đem Triệu An Thuận đẩy ra tới, nơi nào không rõ kia tiểu nha đầu tâm tư. lập tức hắn cũng liền phối hợp Phương Đông Kiều tiến lên vài bước. Đối với triệu An Thuận nói, An Thuận, nếu ngươi tiểu sư muội nói, ngươi liền thử xem đi, không cần khiêm tốn, sở học chi đạo luôn là phải dùng đến phương dùng nơi mới được. Nói như thế tới, tiểu cô nương là từ vị này hậu sinh nơi này biết này tam vị dược liệu. Như vậy, vị này tuổi trẻ hậu sinh, lão phu khảo khảo. Ngươi, này rau sam có gì dược dùng? Lão nhân ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn trầm chầm, chầm triệu An Thuận triệu an thuận vuông đông kiều đưa qua ánh mắt cổ vũ lại xem ngô trưởng quầy tán đồng hắn thử xem lập tức cũng liền không hề chống đẩy sắc mặt ửng đỏ tiến lên một bước nói tới rau sam lại danh mã răng đồ ăn ngũ hành đồ ăn trưởng mệnh thảo chờ sinh trưởng với đồng ruộng bên đường đình viện thải tới nộn diệp hành nhưng tiên thực lại nhưng phơi khô để dành dùng ăn trung y thượng cho rằng rau sam tính hàn vị toan không độc Có tán huyết, tiêu sưng, giải độc, thông sối, tăng cường tràng đạo công năng, ngăn bệnh tiêu khác, Chủ trị ba sáu loại phong bệnh, chờ. Triệu An Thuận vừa nói xong, phải Phương Đông Kiều sáng lạn một cái tươi cười, còn có vương ngón tay cái tán thưởng. Đại sư Huynh, thật là lợi hại Nga. Phương Đông Kiều nhẹ nhàng mà nói, thanh âm rất nhỏ, kia lão nhân lại nghe một cái rõ ràng, hắn cười nhìn Phương Đông Kiều liếc. Mắt một cái, lại cầm lấy cây tể thái hỏi Triệu An Thuật, như vậy cái này đâu? Cây tể thái, vị cam, tính bình, là đầu mùa xuân sớm nhất nhưng thực rau dại, có cùng tỷ lợi thủy, cầm máu minh mục chờ công hiệu, nhưng trị liệu kiết lỵ quỷ thủy quá nhiều, mục xích đau đớn chờ trứng. Triệu An Thuật đánh bạo nói lên, so lúc trước lần đầu tiên nói được lưu sướng nhiều, cũng tự tin đến nhiều. ân, hậu sinh khả ý. Nói được nhưng thật ra một chút không kém Lão nhân cười chỉ chỉ Quầy hàng thượng chất đầy các loại dược liệu Như thế Các ngươi đã là đáp đúng lão phu sở ra chi đề Lão phu tự nhiên muốn thực hiện lời hứa đem này đó dược liệu toàn bộ miễn phí dâng tặng cho ngươi nhóm Lão nhân một chút cũng không đau lòng nhiều như vậy Thượng đẳng dược liệu liền như vậy bị hắn tặng đi ra ngoài Hắn tâm tình tốt lắm bắt đầu sửa sang lại quầy hàng Rốt cuộc năm nay hoàn thành nhiệm vụ Có thể hồi tiêu giao trong cốc có công đạo, lão nhân vui mừng mà. Nghĩ, kia bên cạnh nhìn đã lâu mọi người, mỗi người biểu tình bán tín bán nghi. ngươi nói vừa rồi kia hai đứa nhỏ nói có đúng hay không a? Có người lén lút hỏi, ai biết được, lại không có người dùng này đó trở thành dược liệu tới thử dùng quá, như thế nào biết được là thật sự vẫn là giả. Chính là kia lão nhân đưa ra đi những cái đó dược liệu, chính là thượng đẳng dược liệu a. Phẩm chất so đằng trước kia ra dược quán thượng cần phải khá hơn nhiều. Ngươi nói nếu kia hai? Đứa nhỏ nói không đúng, cái kia lão nhân có thể như vậy tặng người sao? Có biết hàng y giả nói, ngươi nói được cũng có đạo lý, chính là xưa nay chưa từng có người thử qua, cũng không có y thư thượng có ghi lại a. Có người vẫn là không dám mạo hiểm. Theo ta thấy a, vẫn là chờ tiêu giao cốc người xác định này mấy vị dược liệu sau. Chúng ta lại làm định luật tương đối hảo. Có người đề nghị. Không sai, không sai, tiêu giao cốc người mỗi năm đều sẽ cân nhắc ra mấy vị tân dược. Tài dược dùng giá trị, hiện giờ tính tính kỳ hạn, cũng không sai biệt lắm nên tới rồi tiêu giao cốc người tuyên bố tin tức lúc. Chỉ là không biết năm nay sẽ có cái gì tân dược liệu công bố ra tới. Có người chờ đợi, mọi người biên nghị luận vào để tan vòng. Từng người đi dược liệu thị trường chọn lựa bản thân sở cần dược liệu đi. Lão nhân kia nhìn những cái đó rời đi mọi người, đôi mắt mị mị, dưới ánh mặt trời, kia theo gió phiên khởi cổ áo, có một đạo màu xám bạc hoa văn. Rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, bên sườn ngô trưởng quầy thấy, đáy mắt cả kinh, hơi khắc, biểu tình khôi phục như thường, giúp đỡ lão nhân cùng nhau thu thập quầy hàng. Lại làm tuổi trẻ lực tráng tiểu nhị đem dược liệu toàn bộ đều dọn đến trên xe ngựa đi Đợi cho ly biệt khi Kia lão nhân tựa trong lúc vô tình hỏi Hắn hỏi ngô trưởng quẩy về triệu an thuận cùng phương đông kiều tên họ cập ra ở nơi nào từ từ này đó tin tức Đương nhiên, những đề tài này bất quá là nhàn thoại Việc nhà thôi, đảo không giống như là lão nhân cố ý hỏi thăm tin tức Kia ngô trưởng quẩy từ trước đến nay là cái cẩn thận người Chỉ là đối với lão nhân Thế nhưng không có chút nào dậu diếm, đem Phương Đông Kiều cùng Triệu An thuận thân phận báo cho đến rõ ràng, rành mạch.